Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện Chương 121: Thiên Thiền Ngọc Diệp. Một vần ánh sáng chợt phóng lên cao rồi một tên đạo sĩ mặc đạo bào từ trên không trung rơi xuống. Độn pháp của tên yêu này quá nhanh, pháp thuật lại cao như vậy, cơ bản không thể ngăn cản được. Hóa ra đạo sĩ mặc đạo bào màu xanh cũng có pháp bảo phi độn với tốc độ cực nhanh định ngăn đông hầu thanh bức lại nhưng vừa mới xông lên đã bị y đánh cho rơi xuống. Nhìn thấy cảnh này, đám cao thủ có mặt đều ấn lạnh. Hơn nữa giữa trời các loại pháp bảo và pháp thuật đang nổ, không ai biết có thể bị ngộ thương hay không, cho nên nhất thời không ai dám xông lên. Ha ha! Trong tiếng cười điên dại, đông hầu thanh bức hay lượng chính vòng trên không trung rồi đột nhiên trung tay ném hàng thanh phong vào thanh kiếm quan màu tím của gia luật tệ vẫn bám sau lưng. Kiếm quan của gia luật tề lập tức dừng lại muốn đỡ lấy hàng thanh phong nhưng thân kiếm còn chưa chạm lấy người y thì đã có mấy tiếng răng rắc vang lên, trên người hàng thanh phong đột nhiên nứt ra mấy mảnh rồi lan khắp người. Trong nháy mắt, thân thể của y vỡ vụn như một tảng băng mà rơi xuống đất. Gia luật tề và tất cả đều hiểu được đó là do đông hầu thanh bức bố trí pháp thuật nghiền nát hàng thanh phong thành tro. Tuy nhiên do ảnh hưởng của công luân cho nên gia luật tề phải thốt lên một tiếng, không phải ta. Dường như thanh minh cho mình. Vất hàng thanh phong lại, đông hầu thanh bức liền bỏ đi cực nhanh, thoáng cái chỉ còn một điểm sáng màu lục. Chỉ là một đám sợ chết, lấy động hiếp yếu. Sau khi ném hàng thanh phong rồi động đi, đông hầu thanh bức nhìn huyền vô kỳ và lạng hàng đang nhìn mình một cách bội phục thì đắc ý, nói, các ngươi tự xưng là huyền môn chính tông nhưng theo ta thấy chỉ là thứ ếch ngồi đáy giếng. Im miệng. Nếu ngươi ra tay sớm một chút thì lạc bắt sư đệ và thái thúc sư muội của ta cũng không bị thương nặng như vậy. Nếu như có mấy vị sư trưởng thuộc sơn của ta ở đây thì cho dù động pháp của ngươi có nhanh hơn nữa cũng chưa chắc đã đi được. Đông hầu Thanh Bức nghe thấy huyền vô kỳ nói vậy thì giật mình, sự đắc ý hoàn toàn biến mất. Mặc dù đông hầu Thanh Bức có hung danh nhưng là người phóng khoáng, trọng tình trọng nghĩa. Hiện nay, huyền vô kỳ mắng lại, y không hề tức giận mà còn có chút ấy nấy. Ngươi nói đúng. Nếu có các vị sư trưởng thuộc sơn của ngươi ở đây thì chắc chắn có thể ngăn được ta. Nếu ta đã chắc chắn thì cũng không đợi cho tới lúc vừa rồi mới ra tay. Nhờ các ngươi mà giúp cho ta thành công. Còn ta lại đi cười nhạo các ngươi, đúng là không nên. Có điều trong suy nghĩ của ta, các ngươi hoàn toàn khác với đám huyền môn chính đạo kia. Vừa rồi ta nói, thật ra không tính tới các ngươi. nghe đông Hậu thanh bức nói vậy sắc mặt của huyền vô kỳ dịu xuống hỏi vừa rồi người cuốn sư đệ và sư muội của chúng ta đi là sư muội của ngươi sư đệ lạc bắc và sư muội thái thúc của ta đều bị thương nặng sư muội của ngươi hiện giờ ở đâu đông Hậu thanh bức gật đầu đó chắc chắn là sư muội của ta nhưng bình thường hành tung của sư muội ra không xác định lại không cùng một đường với ta hơn nữa cô ấy có một thứ pháp bảo lợi hại tên là thiên thiên ngọc diệp chính là thứ đã cúi sư đệ và sư muội của ngươi đi cái pháp bảo đó có thể che giấu thân ảnh và hơi thở cho nên ta cũng khó phát hiện huyền vô kỳ hỏi nói vậy thì ngươi cũng không biết cô ấy hai người các ngươi đừng có nóng sư muội của ta không hề kém ta nếu cô ấy đã xuất thủ cứu sư đệ và sư muội của ngươi thì sẽ dốc hết sức để cứu đông hầu thanh bức lại nói tiếp Mặc dù ta không biết tung tích của cô ấy nhưng biết chỗ Ta đưa các ngươi tới đó nhất định có thể liên lạc được với cô ấy Thứ vừa rồi là Thiên Thiền Ngọc Diệp Thiên Thiền Ngọc Diệp là một trong tứ bảo của Hồ Yêu Vương Nó không những là pháp bảo phòng ngự rất mạnh mà mang trên người còn có thể che giấu thân hình và hơi thở Nó không giống như huyền nữ Thủy Yên La của Thái Thúc có hạn chế thời gian Mà cái pháp bảo đó còn có công hiệu phong ấn con người người cầm giữ thiên thiền ngọc diệp chắc chắn có mối quan hệ rất lớn với hồ yêu vương nhưng vừa rồi đông hầu thanh bức lại nói người đó là sư muội của y pháp thuật lợi hại của đông hầu thanh bức đều do bắc minh vương truyền cho bản thân y cũng xác nhận là đệ tử của bắc minh vương nhưng người kia lại có mối quan hệ với hồ yêu vương thì không biết là nhân vật nào nhìn thấy lạc bắc và thái thúc bị cuốn đi đông hầu thanh bức nghiền nát hàng thanh phong cao thủ của các môn phái có mặt không ai dám đuổi theo Sắc mặt người nào người nấy trắng bệt Tiểu thư Viên kim đan nghịch thiên này là vật chủ nhân vất vả lắm mới có Người cũng dành viên này cho tiểu thư vậy mà tiểu thư định dùng nó cứu hai tên đệ tử của thục sơn Tại một cái sơn cốc cách chỗ mọi người tập trung mười dặm Lão nhân mặc áo xám đang nói với thiếu nữ áo trắng kia Hiện giờ kinh mạch của họ đều bị đứt Lục phủ ngũ tạng cũng mất sức sống Chỉ còn có viên càng thiên kim đan này có thể cứu được họ Thiếu nữ che mặt gật đầu nhìn lạc bắc và thái thúc người đầy máu tươi. Đám tự xưng là huyền môn chính đạo coi chúng ta là yêu nhân. Bọn họ coi những người làm bạn với chúng ta là phản nghịch. Hai người này ra tay cứu người của núi Quý Du trước mặt nhiều người như vậy đã trở thành công địch của chính đạo trong thiên hạ. Cứu bọn họ thì họ có khả năng thoát được những người đó đuổi giết hay không? Lão nhân áo xám lắc đầu, cái thiền trượng hoàng kim của lão hơi rung rung. Cũng vì như vậy cho nên ta mới phải cứu họ Thiếu nữ Bạch Y nói tiếp Nếu ngay cả những người như vậy mà không cứu Thì thiên hạ có ai dám làm bạn với ta Chúng ta sẽ biến thành những kẻ tiểu nhân vô tình vô nghĩa Ta cứu họ Nếu thiên hạ không có chỗ cho họ dung thân Ta dẫn họ tới núi Chiêu Diêu Tới trạm châu Trạch Địa để giữ được sự an toàn cho họ Lão nhân áo xám khừng người Không thể thấy chết không cứu Tiểu thư nói rất đúng Ta nhất thời đau lòng tiếc viên kim đan nhưng lại quên mất đạo lý đơn giản trong kinh Phật. Ngươi làm hộ pháp cho ta. Thiếu nữ áo trắng không nói nhiều ngồi xếp bằng trước lạc Bắc và thái thúc. Nàng xuê bàn tay trắng nõn thì có một viên đan dược màu vàng to bằng quả trứng gà. Viên đan dược đó trong suốt, bên trong có ánh sáng màu vàng kim lưu chuyển giống như một viên ngọc bằng hổ phách. Thiếu nữ áo trắng bóp nát viên kim đan. Một chất dịch màu vàng kim đặc sền sệt từ trong tay thiếu nữ chảy ra Thiếu nữ áo trắng bắt một cái pháp quyết Một vần ánh sáng màu trắng từ trong tay nàng bay ra bao phủ lấy lớp chất dịch màu vàng Trong nháy mắt vần ánh sáng màu trắng hóa thành một quả cầu sét nho nhỏ bao phủ lấy lạc bắt và thái thúc vào bên trong Dưới sự thúc dục chân nguyên của thiếu nữ quả cầu màu vàng không ngờ giống như trời đất có sấm sét vang dội và mưa rơi xuống Giống như thiên tượng giáng lâm Những sợi mưa kia chạm vào người lạc bắc và thái thúc khiến cho sắc mặt họ từ từ hồng lại. Rõ ràng thiếu nữ áo trắng đã sử dụng vạn hát sinh tức quyết phối hợp với dược lực của kim đan để chữa trị cho lạc bắc và thái thúc. Vạn hát sinh tức quyết tương truyền là do một vị tiền bối có tâm từ bi sáng tạo ra. Nghe nói năm đó, vị cao nhân kia gần tu luyện tới cảnh giới độ kiếp nhưng gặp phải tai nạn trong thiên hạ, đất đai cằn cỗi, ngài liền sử dụng tu vi cả đời thi triển pháp quyết. Nghe nói khi ngài thi triển pháp quyết, đất chết lập tức biến thành ốc đảo, bừng bừng sức sống, trăm hoa đua nở. Sau đó vị tiền bối đó kỳ quệ chân nguyên mà hóa thành một ngọn núi. Đây là truyền thuyết từ thời cổ. Không biết có thật hay không? Nhưng vạn hát sinh tức quyết vô cùng hao tổn chân nguyên. Thiếu nữ áo trắng mới thi triển một lúc mà trán đã đầy mồ hôi. Nhưng chỉ một lát đó, thái thúc và lạc bắc đã bắt đầu có sức sống. Một ít máu bầm cũng từ trong các lỗ chân lông thẩm thấu ra ngoài, đồng thời hơi thở cũng trở nên có sức hơn. Được rồi. Ước chừng nửa nén hương, nhìn thấy thiếu nữ áo trắng thu pháp quyết thở phào một cái, quả cầu lôi vân cũng từ từ tản ra, lão nhân áo xám lên tiếng hỏi. Ừ, thiếu nữ áo trắng gật đầu. Khí trắng bốc lên từ người nàng chính là do chân nguyên biến thành chân khí. Việc đó cho thấy để cứu lạc bắc và thái thúc nạn đã dốc hết sức. Chân nguyên toàn thân hao tổn quá lớn. Các ngươi! Nhưng đúng vào lúc này đều khiến cho thiếu nữ áo trắng và lão nhân áo xám không ngờ đó là lạc bắc mở mắt và đưa tay ra. Do trần trí của hắn chưa hồi phục giống như nửa tỉnh nửa mê, đưa tay nắm lấy một cái gì đó để mượn sức đứng dậy. Mà đúng lúc đó, thiếu nữ áo trắng đang cúi người quan sát hắn và thái thúc nên cơ bản không ngờ được hắn tỉnh lại, đồng thời chân nguyên kiệt quệ nên tấm vải che mặt bị lạc bắc giật đi. Đồng thời cũng để cho hắn nhìn thấy nửa khuôn mặt thật. Chương 122, tránh xa. Kiếm cương đột phá. Lần này thì thiếu nữ áo trắng cứng người, còn lão nhân áo xám cũng ngẩng đầu biến sắc. Trong nháy mắt lão bắn ra hai tia sáng khiến cho lạc bắc lại chìm vào giấc ngủ. Tiểu thư, chúng ta đi. Sau khi thi triển pháp thuật làm cho lạc bắt ngủ say, lão nhân lùng áo xám lập tức nói với thiếu nữ. Hắn bị thương nặng như vậy tại sao lại tỉnh dậy nhanh thế? Không biết hắn tu luyện pháp thuật gì mà sức sống mãnh liệt đến mức độ này. Thiếu nữ áo trắng đảo mắt rồi lắc đầu, nếu bọn họ muốn hồi phục như cũ thì ít nhất cũng phải mất cả ngày. Hơn nữa nếu ta không dẫn họ đi thì chỉ sợ họ không thoát khỏi các môn phái đuổi giết. Không thể đi dược. Mới vừa rồi, Thiếu nữ áo trắng có nói thế nào, lão nhân cũng không ngăn cản. Nhưng bây giờ, âm thanh của lão hết sức quyết liệt, tiểu thư cũng biết chủ nhân cứ 30 năm bắt một quẻ, trong 60 năm đã bói hai quẻ cho tiểu thư không hề nhầm lẫn. Tiểu thư và người thứ nhất nhìn thấy mặt mà ở cùng chỗ với nhau chắc chắn có họa sát thân. Nếu không phải ta tu luyện tam giới vãng sinh chú không thể giết hại sinh linh, lại thêm cái kiếp số đó không thể dùng sức xoay chuyển thì bây giờ ta đã giết tên đệ tử thuộc sơn này rồi. Nghe lão nhân áo xám nói thì dường như lạc bắc là người đầu tiên thấy khuôn mặt của thiếu nữ. Mà phụ thân của thiếu nữ này dường như dùng thần thuật nghịch thiên mà tính ra được rằng nếu thiếu nữ đó ở cùng một chỗ với người đầu tiên nhìn thấy mặt nàng sẽ có họa sát thân. Hơn nữa cái số phận đó cũng không thể nào thay đổi, đồng thời không biết dẫn tới sự thay đổi nào nữa. Trước đây ta nghe phụ thân nói người sợ hãi khi nhìn thấy bộ mặt của ta. Nhưng không biết vì sao bây giờ lại không sợ. Thiếu nữ áo trắng nhìn lão nhân rồi lại bình tĩnh nhìn xuống, nếu là số trời thì không thể nào tránh được. Nếu như mệnh của ta không thắng được thì cũng chẳng ngại phải ở cùng một chỗ với hắn. Số trời khó lường, trong thiên hạ cũng không một ai có thể nhìn thấu. Ta chỉ nghe chủ nhân nói không thể để cho tiểu thư và người đầu tiên nhìn thấy mặt tiểu thư ở cùng một chỗ. Lão nhân áo xám cương quyết, tiểu thư. Người cũng biết chủ nhân đã ra lệnh tới lúc cần. ta có thể dùng sức để can thiệp vào hành động của tiểu thư. nếu tiểu thư không đi, ta sẽ bắt tiểu thư đi. thiếu nữ áo trắng yên lặng nhìn lạc bắt một lúc rồi thở dài, gật đầu. cảm nhận được sự nhộn nhạo trong ánh mắt của thiếu nữ, lão nhân áo xám chợt dậm chân một cái. đi. chỉ thấy dưới chân lão xuất hiện một cây cầu màu xám nâng lão và thiếu nữ. cả hai bước một bước trên cầu đã vượt đi cả trăm trượng. trong nháy mắt. Cả hai người biến mất phía chân trời. Còn cây cầu giống như kết nối với một vùng không gian khác vậy. Phủ Đăng Châu. Cửa thành được mở ra vào giờ mão. Lúc này có vô số người tranh nhau ra vào cửa thành. Từ Phủ Đăng Châu mà rời bến có thể đi thông tới các vùng đất của Bắc Hải. Các đảo quốc sản xuất hàng hóa hoàn toàn khác với các vùng của Trung Nguyên. Phủ Định Châu là nơi giao thương giữa các vùng của Trung Nguyên với đảo quốc ở Bắc Hải. Ngày xưa. Cảng ở đây có thể đậu được cả ngàn chiếc thuyền, hàng hóa trên bến chồng chất cao như núi, người khuân vác ra vào tấp nập. Chiều dài của cảng Đăng châu tới 27 dặm, có đê phòng, hải đăng, tường thành. Từ trên cao nhìn xuống như một đóa hoa nằm ngang. Bây giờ nó đang nằm trong sự quản lý của Bắc Yến. Lúc này, Bắc Yến đang chinh chiến liên miên với Bắc Lương, Hạ, Hung Nô, tiên ti tranh giành thiên hạ. Nhưng đây là một trong những mạch máu kinh tế nên cảng Đăng Châu không hề bị bỏ hoang mà hàng hóa ra vào lại càng thêm tấp nập khiến cho nó so với tiên triều còn phồn vinh hơn. Toàn bộ cảng Đăng Châu hình thành năm cái chợ giao dịch trực tiếp, trong đó thì chợ Nam Sơn là đông đúc nhất, một mặt nó tiếp giáp với biển cao hơn 10 trượng, cửa hàng sang sát khắp nơi. Ngoại trừ các hiệu buôn và cửa hàng ra, ở đây còn có rất nhiều tửu lâu và các chỗ ăn chơi. Đám triệu phú Thương nhân và danh sĩ tự cho mình phong lưu cầm kiếm ra vào tấp nập. Một đoàn xe ngựa có gắn cờ đại diện cho một hiệu buôn nào đó từ trong chợ Nam Sơn đi ra tới thẳng một con thuyền buôn rất to. Đội xe ngựa đó nhìn cũng không đẹp lắm nhưng nếu quan sát kỹ có thể thấy được làm bằng gỗ chắc hình như là kim ti thiết mộc. Kim ti thiết mộc rất chắc, chịu được sự cọ sát. Một thứ xe ngựa như vậy cho dù đi cả ngàn dặm đường thì bánh xe cũng không bị hỏng. trong chiếc xe thứ sáu có phủ một tấm da cừu trong có đặt một cái lò nhỏ tản ra mùi rượu thơm nhát mặc dù thời tiết bên ngoài bắt đầu vào mùa đông nhưng trong xe lại rất ấm áp một thiếu nữ nhìn có vẻ thoát tục đang xem một quyển sách và một thiếu niên mặc cẩm y màu vàng nhạt đang nhìn qua khe hở cả hai người đó chính là lạc bắc và thái thúc ngày đó mặc dù hàng thanh phong bị đông hậu thanh bức nghiền nát xương thành cho nhưng cái kế sách của y cũng hoàn thành được một nửa Đám người Lạc Bắc và Thái Thúc vì hai đứa bé núi Quý Du mà ra tay với Hàng Thanh Phong, đánh cho y bị trọng thương rồi để cho Đông Hầu Thanh bức bắt được. Tất cả các cao thủ có mặt ở đó đều nhìn thấy. Cái điều này trong nhận thức chung của huyền môn chính đạo thì việc đám người Lạc Bắc che chở cho người núi Quý Du đã là đại nghịch bất đạo. Chưa nói với tu vi của Hàng Thanh Phong nếu không bị thương nặng, lại bị Lạc Bắc và Thái Thúc thu hút tinh thần thì cũng không thể nào bị Đông Hầu Thanh bức bắt mà không có sức phản kháng. nói hàng thanh phong vì bốn người lạc bắc mà chết thì cũng đúng huống chi đám cao thủ có mặt đều thấy bốn người lạc bắc được đám người đông hầu thanh bức cứu đi cứ như vậy lạc bắc thái thúc huyền vô kỳ và lạng hàng không thể nào cải được Công luân đã phát côn luân lệnh cho toàn bộ chính đạo trong thiên hạ tiêu diệt bốn người mà lạc bắc sau khi đi cùng với hát phong lão tổ hơn mười ngày cũng hiểu được điều đó vì vậy mà sau khi tỉnh lại Biết mình đã trở thành kẻ địch của chính đạo trong thiên hạ, Lạc Bắc và Thái Thúc liền nghĩ cách trở thành cung phụng của hiệu buôn rồi ẩn nấp trong thương đội. Hiện tại cung luân hiệu lệnh thiên hạ. Lạc Bắc và Thái Thúc thông qua đội buôn nhưng không nghe được tin tức của huyền vô kỳ và lạng hàng. Chỉ biết Đông Hầu Thanh Bức đã ra tay cứu hai người, nói vậy cả hai cũng không có gì nguy hiểm tới tính mạng. Vừa lúc hiệu buôn hâm thịnh nguyên có thuyền ra biển để chuyển hàng hóa. Lạc Bắc và Thái Thúc liền đi theo thuyền buông tạm thời rời bến để tránh né, đồng thời dốc lòng tu luyện. Trong hơn 10 năm qua, những nhân vật được thiên hạ công nhận có tu vi cao tuyệt ngoại trường Nguyên Thiên Y, Hoàng Vô Thần và Xuyên Những huynh Đa các Thượng Sư của sắc Lạc Tra thì chính là Thập Đại Kim Tiên của Công Luân. Tam Đại Yêu Vương, mấy vị cao thủ của Thục Sơn và bát Đại Yêu Vương. Nếu không có trận chiến với Công Luân, với tu vi của Nguyên Thiên Y có khả năng độ kiếp thành công. Là người số một trong ngàn năm nay Mà Tập Đại Kim Tiên của Công Luân mặc dù không phải là đối thủ của Nguyên Thiên Y nhưng trong suy nghĩ của người tu đạo cũng không thể nào với tới Tam Đại Yêu Vương thì mặc dù là hạng người có tu vi cực cao nhưng cũng chỉ sàn sàn với thập Đại Kim Tiên Nếu không thì với tâm tính của bắc Minh Vương đã đánh tới tận Công Luân mà không ngồi yên phận ở núi Chiêu Diêu Còn tu vi của bác Đại Yêu Đạo mặc dù kém hơn Thập Đại Kim Tiên và Tam Đại Yêu Vương nhưng cũng tung hoành thiên hạ là cao thủ cấp bậc Tông Sư. So với các vị trưởng giáo môn phái còn cao hơn một bậc. Sau nửa năm rèn luyện, Lạc Bắc và Thái Thúc hiểu rất rõ, sở dĩ không có một môn phái nào có thể chống lại côn Luân là bởi vì nhân vật có tu vi cao của Côn Luân rất nhiều. Ngoại trừ đám nhân vật Kim Tiên ra thì đám đệ tử đời thứ hai cũng đều là những cao thủ. Tu vi so với bác đại yêu đạo chỉ có kém thì chỉ kém một chút mà có người còn mạnh hơn. Mặc dù hai người đánh cho Hàng Thanh Phong bị thương nặng, cuối cùng làm cho y phải chết nhưng ngày đó lạc Bắc cảm thấy tu vi của Hàng Thanh Phong chỉ kém hơn hát phong lão tổ một cấp bậc mà thôi. Cho dù chống lại khuất đạo tử cũng có thể lui được. Mà cái loại như bạch nguyên thần thì hoàn toàn không phải là đối thủ của Hàng Thanh Phong. Tuy nhiên thanh danh của Hàng Thanh Phong trong đám đệ tử cung luân cũng không lớn lắm. Trong các thế hệ của Côn Luân có ít nhất hơn 10 đệ tử còn cao hơn y, cho dù là đại phái thứ hai đương thời thì số lượng cao thủ cũng còn lâu mới kịp. Vì vậy mà khi bị Hắc Phong lão tổ bắt, nhìn thấy một đạo tử chết trong động phủ, Lạc Bắc đã hiểu vì sao với uy thế của Thuộc Sơn mà vẫn phải ngồi dưới Côn Luân. Với tình hình của hai người nếu bị phát hiện thì tới 89 phần khó mà trốn thoát. Trốn ra hải ngoại tìm tu đó là sự lựa chọn tốt nhất. Chương 123, liều mình báo tin, lên thuyền rồi sao? Thương thuyền đã chất đầy hàng hóa. Xe ngựa lăn qua tấm ván đi thẳng lên bông thuyền. Bánh xe lăn trên tấm ván làm cho Lạc Bắc tỉnh táo lại. Ngày ấy Lạc Bắc nhìn thấy tu vi của hàng thanh phong cao như vậy thì làm sao dám sử dụng pháp bảo của Hắc phong lão tổ trước mặt mọi người? Hắn chỉ dám dùng súc địa thành thốn trong thiên cơ bí lục để đối phó với hàng thanh phong. Nhưng Lạc Bắc không ngờ được rằng với tu vi của hàng thanh phong pháp thuật tùy tâm phát ra so với những kẻ mà hắn đối địch trước đây còn nhanh hơn rất nhiều. Rơi vào bước đường cùng. Lạc Bắc mới xuất hiện ý nghĩ cả hai cùng chết mà liều mạng chịu đòn đồng thời đánh cho hàng thanh phong bị thương nặng. Bị một đòn kim cương ấn của hàng thanh phong, đồng thời bản thân lại dùng hết sức hút khí rồi phát lực, khi Lạc Bắc đạp chân vào ngực đối phương liền biết xương ngực và lục phủ ngũ tạng của mình gần như vỡ vụn. Với sinh cơ của vọng niệm thiên trường sanh kinh tầng thứ sáu cũng không thể nào chữa được. Nhưng khi cùng với thái thúc tỉnh lại, cả hai đều phát hiện thương thế của mình đã tốt tới chín phần đồng thời chân nguyên trong người so với trước khi bị thương còn mạnh hơn. Điều này rõ ràng là có người nào đó dùng linh đan tuyệt thế để cứu hai người bọn họ. Nhưng người đó là ai? Lạc Bắc chỉ nhớ mang mang lúc mình còn chưa tỉnh hẳn có giật tấm lụa che mặt của thiếu nữ áo trắng xuống nhưng không nhớ rõ lắm. Dường như đó là một thiếu nữ đáng yêu có mái tóc dài đen mượt, đôi lông mày dài nhỏ, mặt mũi xinh xắn. khuôn mặt của nàng, Lạc Bắc không biết có phải thật hay không nhưng đôi mắt của cô mong lung khiến cho Lạc Bắc vô tình nhớ đến. Sau này nếu có duyên nhất định sẽ biết được ai cứu chúng ta. Vào lúc này, ta và Thái Thúc phải trốn đuổi giết, dốc lòng tu luyện. Có nghĩ nhiều cũng chẳng được ít gì. Trên đường đi, Lạc Bắc đôi lúc thất thần là vì nghĩ tới đôi mắt đó. nhưng khi bánh xe lăn trên tấm ván, lạc bắc cũng tỉnh táo lại. Hâm Thịnh Nguyên kinh doanh chủ yếu là áo lông, đồ sứ, hương liệu và vật lưu ly. Áo lông và đồ sứ là mặt hàng khan hiếm của một số đao quốc nên họ sẵn sàng bỏ giá cao để mua. mà Hâm Thịnh Nguyên vận chuyển áo lông và đồ sứ ra ngoài sau đó lại mua hương liệu và đồ lưu ly về bán ra. quy mô của Hâm Thịnh Nguyên ở các nơi cũng không phải rất lớn nhưng lợi nhuận một năm nếu so với Vương Hưng Ký thì nhiều hơn. Lợi nhuận từ hải ngoại nếu biết đầu tư vào các vật tư khan hiếm thì đúng là một món lợi kết xu. Nhưng muốn làm vậy thì cũng phải có thủ đoạn. Đầu tiên là phải có hải đồ tường tận, phải có nhiều thuyên viên có kinh nghiệm đi biển lại còn quen thuộc với các nước dẫn đường. Nhân sĩ biết xem khí tượng, thậm chí là còn phải có quan hệ với hải tặc. nếu không khi ra biển rộng mênh mông thì cho dù người tài thông thiên cũng vô dụng. Trải qua mấy chục năm đi biển nên nhân thủ của hâm thịnh nguyên hết sức quen thuộc. khi đoàn xe của lạc bắc lên thuyền thì toàn bộ hàng hóa, lương thực, nước ngọt cũng được chuẩn bị xong, ngay cả một số chỗ đinh tán bị nước biển ăn mòn cũng đã được kiểm tra kỹ. Sau nửa canh giờ, bọn họ liền dương buồm ra khỏi cảng đăng châu. Ba ngày liên tiếp thời tiết hết sức hòa thuận, nắng đẹp. Qua ba ngày, xung quanh hoàn toàn là biển rộng, trong tầm mắt không hề có một hòn đảo, cũng không thấy đất liền, tất cả chỉ là nước biển xanh biếc. Đây là lần đầu tiên lạc bắc ra khơi. Cũng là lần đầu tiên nhìn thấy cảnh tượng như vậy. Tuy nhiên ba ngày liên tiếp, Lạc Bắc không hề ra khỏi cửa. Chỉ tới ngày thứ ba, Thái Thúc dừng tu luyện tới phòng Lạc Bắc. Ngươi đã chuẩn bị xong rồi sao? Thái Thúc trang nghiêm ngồi trong phòng Lạc Bắc rồi hỏi. Từng! Lạc Bắc gật đầu. Ánh mắt trở nên kiên quyết. Tam thiên phù đồ trước mặt hắn đang tỏa ra ánh sáng màu vàng, giống như nhỏ dọc xuống đất. Nhìn toàn bộ thanh phi kiếm có cảm giác nó như bị chân nguyên làm cho mềm nhũng. Những ngày qua, Lạc Bắc có thể cảm giác được chân nguyên mà hắn dồn vào trên thân kiếm đã hoàn toàn dung nhập vào bên trong. Đây là thời điểm đột phá chân nguyên luyện hóa hình dạng của kiếm, cũng là cảnh giới kiếm cương. Luyện hóa hình dạng của kiếm đạt tới cảnh giới kiếm cương chính là dẫn kiếm nhập thể, là một trong những quá trình tu luyện bản mệnh kiếm nguyên phải trải qua. Chỉ có thể sử dụng chân nguyên luyện hóa phi kiếm mới có thể làm cho nó thay đổi từ hữu hình thành vô hình. Dẫn vào trong cơ thể, hòa với mau huyết và dung hợp với chân nguyên của bản thân. Sau khi tới cảnh giới kiếm cương, luyện hóa được kiếm hình, dung hòa với chân nguyên thì khi thi triển phi kiếm tốc độ của nó sẽ nhanh hơn. Hơn nửa chân nguyên trên thân kiếm kết hợp với bản thân phi kiếm, trừ khi bị hủy nếu không sẽ không bị đánh tán. Tuy nhiên khi đột phá tới cảnh giới kiếm cương cũng tương đối nguy hiểm. Nếu trong quá trình luyện hóa kiếm hình mà có người tới quấy rầy hay gặp chuyện gì đó khiến cho khống chế chân nguyên không tốt sẽ gặp phải hậu quả nhẹ thì bị hủy phi kiếm mà nặng thì phi kiếm nổ tung. Kiếm bị hủy mà người thì chết. Mặc dù lúc này đang ở trong đại dương mênh mông nhưng Lạc Bắc vẫn luôn tu luyện. Có điều thái thúc cũng không yên lặng đến phòng hắn để hộ pháp Lạc Bắc gật đầu, không nói gì nữa. Hai tay hắn bắt mấy cái kiếm quyết rồi phun ra một luồng chân nguyên bắn vào thanh tam thiên phù đồ đang lơ lửng trước mặt. Giải chân nguyên chạm vào thân kiếm khiến cho nó rung động nhưng rồi bị tam thiên phù đồ hấp thu. Khẽ hấp thu chút chân nguyên đó, tam thiên phù đồ dường như mềm ra mà có cảm giác hòa tan. Cái gì vậy? Đúng vào lúc lạc bắt chuẩn bị theo pháp quyết phá thiên liệt để do chân nguyên bao phủ lấy tam thiên phù đồ thì hắn và thái thúc đột nhiên nhảy dựng dậy. Một con thuyền độc mộc vượt qua sóng gió lao tới chiếc thuyền buông của hâm thịnh nguyên với tốc độ cực nhanh. Ai vậy? Thái thúc và lạc bắt nhìn thoáng qua cửa sổ liền nghĩ đến việc người đến không có ý tốt. Chiếc thuyền độc mộc được sơn màu đen ba cánh buồm ba lá. Thân thuyền nhỏ hẹp chỉ chứa được mấy người và lương thực trong 10 ngày. Không thích hợp với việc đi xa. Hơn nữa chỉ cẩn nhìn qua thì thấy cái thuyền đó lướt sóng kéo theo một đường dài màu trắng với tốc độ cực nhanh. Rõ ràng là có người sử dụng pháp thuật. Lúc này, người trên thuyền lớn cũng thấy được cái thuyền nhỏ. Lập tức có người quát hỏi, người tới là ai? Hơn trăm tên thủy thủ, võ sư nhanh chóng vào vị trí. Hơn mười cái xe nhỏ cũng được nhắm vào chiếc thuyền. Không phải kích động. Ta chỉ tới gặp hai vị cố nhân mà thôi. Lúc đầu chiếc thuyền nhỏ không trả lời, tới khi cách con thuyền to chừng 50 trượng mới có âm thanh đó vọng tới. Gặp hai cố nhân. Là ai? Khi người của hâm thịnh nguyên quát hỏi, Thái Thúc và Lạc Bắc đều giật mình bởi vì bọn họ nghe thấy âm thanh trên chiếc thuyền rất quen thuộc nhưng nhất thời không nghĩ ra được đó là ai. Thế nào đây? Không muốn gặp ta hay không nhận ra ta là ai? Người trên chiếc thuyền nhỏ không trả lời đám người hâm thịnh nguyên mà nói tiếp, không biết các ngươi có còn nhớ tới thần hành phù hay không? Thần hành phù? Hắn là tử huyền cốc. Sao hắn biết chúng ta ở trên con thuyền này? Lạc Bắc và Thái Thúc giật mình, liếc mắt nhìn nhau. Nếu đã nhắc tới thần hành phù thì nhất định hắn biết chúng ta ở trên con thuyền này. Nếu là tai họa thì có trốn cũng không được. Lạc Bắc suy nghĩ một chút rồi đứng dậy, âm thanh của hắn vọng ra ngoài, sư huynh. Làm sao mà huynh lại tìm chúng ta? Các ngươi lên thuyền của ta rồi nói sau. Tử huyền cốc cũng không nói tên Lạc Bắc mà chỉ nói một câu đó. Được. Lạc Bắc và Thái Thúc cũng không phải là những kẻ bạc tình. Vì vậy mà hắn yêu cầu chiếc thuyền to để cho thuyền nhỏ tới gần. Thời điểm chiếc thuyền còn cách khoảng 20 trượng. Lạc Bắc và Thái Thúc nhẹ nhàng nhảy sang chiếc thuyền nhỏ. Các ngươi vào đi. Cửa khoang thuyền chợt mở ra để lộ thân hình của tử huyền cốc. Các ngươi có mang tất cả đồ bên mình theo không? Trong khoang thuyền, tử huyền cốc so với lúc ở Thục Sơn đã cao hơn nhiều. Nét mặt cũng trưởng thành hơn Hai năm không gặp bây giờ gặp lại cả ba có rất nhiều cảm xúc Nhưng nghe thấy tử huyền cốc nói vậy Lạc bắt giật mình, có chuyện gì? Tử huyền cốc giơ tay lên thay đổi chiều chiếc buồm ba lá Con thuyền lập tức thay đổi phương hướng ngược với hướng thuyền của hâm thịnh nguyên mà lướt đi Nếu các ngươi tiếp tục ở trên con thuyền đó thì sẽ bị người côn luân chặn giết Lạc bắt và thái thúc liếc mắt nhìn nhau rồi vào trong khoang thuyền Sư huynh Làm sao huynh biết? Tử huyền cốc trung tay bắt một cái pháp quyết. Sau cánh buồn ba lá chợt có một trận gió to khiến cho chiếc thuyền vọt đi. Pháp thuật này không phải của thuộc sơn, hiển nhiên là sau khi tử huyền cốc rời khỏi đã gặp được điều gì đó. Nhưng nghe thấy một tiếng sư huynh của lạc bắc và thái thúc, nét mặt của tử huyền cốc có chút chua xót. sư phụ của ta là thanh dương tảng nhân, cũng là cung phụng của hâm thịnh nguyên. Khi các ngươi trở thành cung phụng của họ, Ngài quan sát các ngươi rồi nhận ra, sau đó đi báo tin cho Công Luân. Huynh đã biết được y báo tin cho Công Luân liền tới báo cho chúng ta. Lạc Bắc nhìn tử huyền cốc rồi hỏi, hiện tại chúng ta bị chính đạo trong thiên hạ công nhận là phản nghịch. Nếu Huynh đưa tin cho chúng ta là làm trái với sư phụ, tại sao Huynh lại làm vậy? Trong lúc Lạc Bắc hỏi, Thái Thúc vẫn ngồi nguyên quan sát nét mặt của tử huyền cốc. Lòng người khó lường, Ai biết được tử huyền cốc có tới báo tin giả, đưa họ tới chỗ nguy hiểm hay không? Thái thúc nhìn tử huyền cốc như vậy, chỉ cần sắc mặt y có chút khác lạ là lập tức ra tay. Nhưng Lạc Bắc vừa mới hỏi, tử huyền cốc trầm mặt một lúc rồi mới thở dài, lúc ấy, trong số đệ tử của Qua Ly, ta nghĩ mình mặc dù không phải là kẻ nổi trội nhất nhưng không ngờ được lại phải rời khỏi thuộc sơn như thế. Tử huyền cốc đột ngột nói như vậy nhưng Lạc Bắc và Thái thúc cũng hiểu được ý của y. Cái tử huyền cốc nói chính là lần thử thách tàn khốc. Sau lần đó, số lượng đệ tử còn ở lại qua ly cũng chỉ còn 7 người. Sau khi rời khỏi thuộc sơn ta rất hối hận. Nếu ngày đó ta không sợ chết thì có thể cùng ở lại với các ngươi. Tử huyền cốc yên lặng một lúc rồi nói tiếp, ta cũng thường nghĩ nếu cho ta một cơ hội nữa ta sẽ không sợ chết mà đi hại đồng môn, sư huynh đệ của mình. Vì thế mà sau khi ta biết chuyện của các người, ta biết mình phải tới báo tin. Nếu không, ta sẽ dằn vặt với điều này mà cả đời không thành tựu được gì hết. Thử nghiệm sinh tử ngày đó đúng là hơi tàn nhẫn. Ai cũng có lúc mắc sai lầm. Lạc Bắc và Thái Thúc nghe tử huyền cốc nói vậy thì cũng nhớ tới thử thách lần đó. Cả hai nhìn tử huyền cốc biết y nói thật, bởi vì sự hối hận và kiên quyết trên nét mặt là không thể giả được. Hơn nữa ta cũng không cho các ngươi làm sai. Nghe nói, Các ngươi vì hai đứa bé núi quý du mà đánh một trận với hàng thanh phong. Ta nghĩ nếu là ta có khả năng không đủ can đảm đứng ra. Tử huyền cốc đột nhiên cười, so với các ngươi, ta đúng là không xứng đáng làm đệ tử qua ly. Tử huyền cốc sư huynh. Thái thúc nhíu mày, con người không phải là thánh hiền. Chỉ cần không hổ thẹn với lương tâm thì có là đệ tử của phái gì thì có làm sao. Bây giờ mùi và lạc bắc không còn là đệ tử qua ly nữa. Chỉ cần không hổ thẹn với lương tâm, tử huyền cốc nhíu mày, như đang ngẫm nghĩ câu nói đó. Chật lông mày gã giãn ra như hiểu ra được, chỉ có không hổ thẹn với lương tâm, làm việc phóng khoáng thì tâm tình mới thoải mái. Lần này cho dù sống chết thế nào thì đúng là ta cũng phải tới đây. Không biết những huynh đệ còn lại sau khi rời thuộc sơn như thế nào, đang làm gì? Con thuyền nhỏ bé vượt sóng biển mênh mông mà đi, đồng thời trong đầu cả ba người đều có câu hỏi đó. Sau khi chạy được mấy trăm dặm, tử huyền cốc lấy một tấm hải đồ thay đổi hướng đi. Nếu cứ đi thẳng với hướng ngược lại, không chừng sẽ bị người của công luân đuổi giết. Hơn nữa, tử huyền cốc biết hai ngày sau sẽ có sóng to. Mặc dù cả ba đều là người tu đạo nhưng cũng chưa chắc chống lại được thiên uy. Vì vậy mà cả ba quyết định tìm một hòn đảo nhỏ để lánh tạm. Có hải đồ lại có pháp bảo như Hắc mộc chỉ nam xa trong tay lạc bắc thì giữa biển rộng mênh mông cũng không sợ lạc hướng. Sau khi bóng đêm buông xuống, chiếc thuyền nhỏ của ba người tới được bờ cát của một hòn đảo nhỏ. Trong phạm vi trăm dặm xung quanh đây đều có rất nhiều đảo nhưng đều do san hô tạo thành. Đảo lớn thì chừng mười dặm còn nhỏ thì chỉ mấy trăm thước. Từ xa nhìn lại giống như cái mai rùa nhô lên trên mặt nước. Chiếc thuyền nhỏ cũng không trữ nhiều lương thực và nước ngọt tuy nhiên cũng không ảnh hưởng với tử huyền cốc. Đầu tiên, y hái mấy trái dừa rồi dùng gỗ xiên hai con cá lên cạo vậy sau đó rắc muối lên ăn sống. Nghe nói trong biển có rất nhiều bảo vật, hơn nữa cảnh vật cũng rất đẹp. Dù sao thì trăm dặm xung quanh đây không có người, hay là xuống biển xem một chút. Những cơn gió đập vào mặt khiến cho Lạc Bắc chợt nghĩ tới pháp bảo phân thủy thần quan bạn mà Hát Phong Lão yêu đưa cho mình. Phân thủy thần quang bạn là một cái pháp bảo được luyện chế từ võ của một con trai ngọc vạn năm. Có tác dụng tránh nước. Lúc trước, Lạc Bắc lo có người nhận ra pháp bảo của hắc phong lão tổ mang tới nhiều rắc rối. Nhưng hiện giờ bản thân trở thành kẻ địch trong suy nghĩ của chính đạo và là bạn của yêu quái, Lạc Bắc không cười nổi. Đồng thời hắn nảy ra ý định dùng pháp bảo đó xuống nước để xem. Nhưng đúng lúc này, trong bóng đêm chật vọng đến một tiếng hát. Âm thanh gì vậy? Trong mắt của Thái Thúc và Tử Huyền cốc chật lóe lên thần quang. Cả hai cũng đều nghe thấy được. Âm thanh đó kéo dài và nhẹ nhàng, nghe không rõ lời nhưng hết sức êm tai vọng theo gió đêm tới đây. Vào lúc này giống như tiếng hát của nhân ngư trong điển tịch ghi lại. Tiếng ca loáng thoáng có cảm giác như khoảng cách càng lúc càng tới gần ba người. Chẳng lẽ có người biết chúng ta ở đây? Thần thức của ba người tản ra. Thậm chí Lạc Bắc còn bay lên trời nhìn ra xa nhưng không hề thấy một ai. Nói vậy, tiếng ca đó ở rất xa chấm NH hát ưng một lúc sau, chỉ có thể nghe thấy đó là một giọng nữ dễ nghe. Bất chợt có một tiếng nổ vang lên, rồi một tia chớp bùng lên phía chân trời. Lạc Bắc hơi nheo mắt lại nhìn ra xa thì thấy có một bóng đen như ngọn núi nhỏ đang tiến về phía hòn đảo nhỏ của ba người. Bóng đen như hòn đảo đó rõ ràng không phải là một con thuyền lớn nhưng cũng không nhìn rõ nó là loài động vật gì. Trên đỉnh của loài động vật đó không ngờ có một bóng người yếu điệu đang đứng. Lúc này, theo ánh chớp vốn mặt biển rất nhiều mây đen càng trở nên nặng nề. Một cơn bão từ xa ập tới, nhìn từ xa tưởng như nó bám theo nữ tử kia mà tới đây. Con quái thú to như ngọn núi nổi trên mặt nước không ngờ là một con bạch tuột tám vòi khổng lồ. Bình thường bạch tuột chỉ bơi lội trong nước nhưng không ngờ con bạch tuột này lại lơ lửng trên mặt nước tới mười trường, tám cái vòi của nó vươn ra như mấy cái thùng nước. Lúc này, con bạch tuột tiến đến, tám cái vòi của nó vung lên khiến cho sóng to gió lớn xuất hiện. Đồng thời trong thân thể nó vang lên tiếng hổ gầm. Với cái thanh thế này cho dù chiếc thuyền to của hâm thịnh nguyên cũng bị ném bay. Nó không còn là bạch tuột bình thường mà đã là hái quái hải yêu trong truyền thuyết. Ừm. Không ngờ có người mật báo. Nếu không phải trong tay ta có pháp bảo thiên lý thận lâu tinh cầu có thể quan sát cảnh vật trong phạm vi ngàn dặm thì hôm nay để cho hai con kiến nhỏ các ngươi đào tẩu mất rồi. Mấy con kiến nhỏ các ngươi không ngờ lại hại hàng sư đệ của ta chết trong tay thanh bức. Hôm nay nếu không bóp chết các ngươi thì ta cũng khó mà ăn nói được. Trên cái đỉnh đầu to tròn của con bạch tuột có một thiếu nữ mặc cung trang màu hồng đang lạnh lùng cất một quả tinh cầu màu vàng nhạt vào trong tay áo của mình. nữ tử vận cung trang màu hồng búi tóc cao ngất da thịt trắng như tuyết đôi môi đỏ như son ánh mắt linh hoạt ngực căng eo nhỏ nhưng khóe mắt lại đầy sự mê hoặc bên hông nàng đeo một thanh tiểu kiếm màu bạc đó chính là sư tỷ của hàng thanh phong cũng là đệ tử duy nhất của vấn thiên ảo băng vân thế nào mấy con kiến nhỏ trốn tới đây thì nghĩ rằng ta không tìm được các ngươi con hải quái xấu xỉ càng khiến cho ảo băng vân thêm phần diễm lệ Nhưng vào lúc này, Lạc Bắc lại hoàn toàn không có sức cảm nhận. Bởi vì khi còn cách chừng trăm trượng, hắn cảm thấy được nữ tử vận cung trang tản ra sát ý rất mạnh. Ngươi là người côn luân, Lạc Bắc đứng trong gió chẳng hề sợ hãi nhìn ảo băng vân đang đứng trên đầu hải quái. Nhất thời cả ba người đều không có hành động thiếu suy nghĩ, bởi vì bọn họ nhận ra tu vi của ảo băng vân không dễ chọc. Hừ! Ảo băng vân hừ mạnh một tiếng. Khi tiếng hư lành phát ra, Lạc Bắc, Thái Thúc và Tử Huyền Cốc cảm thấy có một thứ áp lực rất mạnh ép tới. Tu vi tới một trình độ nhất định, trên thân thể sẽ tản ra khí thế và uy áp. Lạc Bắc hấp thu hơn nửa nội đan của ô cầu nên có vài phần lông tức nhưng khí thế và uy áp không thể nào sánh được với ảo băng vân. Chương 124, côn Luân ảo băng vân Tu vi của cô ta dường như còn cao hơn hạng thanh phong rất nhiều. Lạc Bắc và Thái Thúc đều nghĩ như vậy. Cùng lúc đó, sau tiếng hừ lạnh, ảo băng vân chợt nở nụ cười quyến rũ, ta nói tên của ta cho các ngươi biết cũng được. Ta là thiên ảo tiên tử của cung luân ảo băng vân. Nụ cười của ảo băng vân mặc dù còn cách gần trăm trượng nhưng cũng khiến cho tử huyền cốc cảm thấy thần hồn của bản thân như bị hút ra mà tan chảy trong đôi mắt đó. Người côn luân còn dùng loại thuật mê hồn này. Đột nhiên tử huyền cốc nghe thấy âm thanh của lạc bắc vang lên. Giật mình một cái, tử huyền cốc phát hiện ra bản thân đã đi về phía trước mấy bước mà toát mồ hôi lạnh. Không thể ngờ được tâm trí của ngươi lại vững vàng tới vậy. Có điều hai con kiến nhỏ các ngươi cũng chẳng có gì thú vị. Ta cũng chẳng muốn tốn nước bọt với các ngươi. Ảo băng vân miễn cưỡng liếc nhìn lạc bắc, thái thúc và tử huyền cốc rồi nhìn về phía tử huyền cốc. Cái con kiến nhỏ này làm cho ta thêm khó khăn, ta sẽ giết ngươi trước rồi nói sau. Dứt lời, ảo băng vân chọc một cái súng bên dưới, nước biển lập tức lao lên hơn ngàn cột nước, đồng thời hóa thành ngàn mũi tên nước phát ra những tiếng xé gió mà lao về đám người Lạc Bắc. Tu Vi thật lợi hại. Uy thế của Thủy Tiễn không thua gì đau gió của Hắc Phong Lão Tổ. Lạc Bắc liếc mắt nhìn thấy uy thế thì lập tức nắm phân thủy thần quan bạn, đồng thời ném tiếp một tia sáng màu tím. Cái gì? Phân thủy thần quan bạn và tử lôi nguyên từ truy. Một tiếng nổ vang lên, hơn một ngàn đào thủy tiễn tới cách đám người lạc bắc chừng 50 trượng thì một tiếng sấm vang lên. Vô số những tia chớp nổ tung đánh tan một nửa số thủy tiễn Đồng thời bão táp nổi lên, bầu trời đen kịch giống như trời đất bị đảo lộn. Nhìn thấy thủy tiễn tan tác tới trên phân thủy thần quan bạn cũng vớ vùng. Ảo băng vân không hề tức giận mà còn cười khanh khách. Không thể ngờ được ngươi lại còn có pháp bảo của hát phong lão tổ trong tay. Nói vậy chẳng lẽ hát phong lão tổ đã chết rồi sao? Đi! Tu vi của cô ta rất cao, chờ khi ta tu được kiếm cương thì có thể liều mạng. Lạc Bắc không thèm để ý tới ảo băng vân. Phân thủy thần quan bạn đưa hắn, cùng với Thái Thúc và tử huyền cốc xuyên vào trong nước biển. Trong nước biển, áp lực có khắp nơi, càng xuống sâu, áp lực lại càng lớn. Độn thuật bình thường mà bỏ chạy trong nước biển lại càng tốn chân nguyên. Thậm chí tốc độ so với trên đất liền còn chậm hơn nhiều. Vào lúc này, Lạc Bắc định dựa vào phân thủy thần quan bạn để trốn tránh sự đuổi giết của ảo băng vân rồi tính toán tiếp. Cái phân thủy thần quan bạn này so với tốc độ của thuyền độc mộc còn cao hơn. Vừa mới xuống nước, nước biển màu lam liền tự động tách ra. Lạc Bắc chỉ cảm thấy nhẹ nhàng chẳng khác gì ở trên bờ, hơn nửa phân thủy thần quan bạn còn tản ra ánh sáng màu tím, chiếu sáng trong khu vực hơn mười trường. Định chạy. Một tiếng cười lạnh vang lên. Lạc Bắc đang điều khiển phân thủy thần quan bạn chạy trốn dưới nước chợt cảm nhận được nước biển xung quanh chấn động rồi giống như có mấy trăm thùng thuốc súng nổ tung. Một cục nước mạnh mẽ vọt tới khiến cho Lạc Bắc, Thái Thúc và Tử Huyền Cốc đứng không vững. Mà sau khi cột nước đó chạm phải phân thủy thần quan bạn liền ngưng kết không tản đi. Lực lượng của nó khiến cho phân thủy thần quan bạn đang chìm xuống vọt thẳng lên không trung. Không ổn. Phân thủy thần quan bạn lao tới, thái thúc liền thấy có mấy cái gì đó to bằng thùng nước cuộn lại. Lần này thái thúc liền nhận ra đó chính là mấy cái vòi của con bạch tuộc kia. So với mấy cái vòi đó, phân thủy thần quan bạn chẳng khác gì một quả nho. Mắt thấy phân thủy thần quan bạn sắp bị mấy cái vòi cuốn lấy. Tử huyền cốc đột nhiên bắt một cái pháp quyết. Lập tức từ trong không trung xuất hiện một cơn lốc thổi phân thủy thần quan bạn sang một bên tránh bị mấy cái vòi đá cuốn lấy. Cô ta tinh thông pháp quyết hệ thủy. Cho dù có pháp bảo này cũng khó chạy trốn. Liều mạng với ngươi. Cố gắng tránh được một cái vòi xoắn lấy, lạc bắt lại một lần nữa khống chết được phân thủy thần quan bạn, đồng thời trong lòng hắn bốc lên nhiệt huyết. dù sao không còn gì e ngại phân thủy thần quan bạn còn chưa rơi xuống đất lạc bắt liền thả thập nhị đô thiên hữu tướng thần ma ra ngoài tám vị ma thần toàn thân đen xì cao mấy trượng chân đạp đài sen toàn thân như đúc bằng sắt sau đầu có một vầng sáng lung linh tản ra hơi thở từ thời viễn cổ lập tức xuất hiện trước mặt mọi người vào lúc này phân thủy thần quan bạn còn cách đảo mười trượng Lạc Bắc chưa bao giờ dùng cái pháp bảo này ở trên mặt biển nên sợ tám vị ma thần rơi xuống. Nhưng nhìn qua, hắn hoàn toàn yên tâm. Đài sen của tám vị ma thần tản ra ánh lửa mênh mông, cuốn lấy người khiến cho họ có thể đứng trong không gian. Tám ma thần như đúc bằng sắt vừa mới xuất hiện, ma thần cầm bạch cốt suy đã thổi lên ma âm tử cửu u, tiếng của bạch cốt suy vừa mới vang lên. Trên mặt biển trong phạm vi trăm trượng lập tức vang lên những tiếng quỷ khóc cùng với tiếng sấm khiến cho con bạch thuộc kêu lên. Thập nhị đô thiên hữu tướng thần ma. Không ngờ trong tay ngươi lại có cái pháp bảo như vậy. Từ trong tay ảo băng vân bay ra 12 hạt châu màu trắng, tạo thành một cái màn nước, ngăn chặn ma âm cửu u, sau chút giật mình, nàng lại cất tiếng cười khanh khách, còn thủ đoạn gì nữa thì lấy ra đi. Soạt. Cùng lúc này, tân thiên trạm lô của Thái Thúc cũng lao tới. chạm phải màn nước mông lung mà ảo băng vân tạo ra tân thiên trạm lô của thái thúc là một trong những phi kiếm sắc bén nhất thiên hạ ngay cả tinh kim cũng cắt được vậy mà cú va chạm không ngờ còn bị một thứ lực lượng đánh bay thái thúc muội và tử huyền cốc sư huynh đối phó với con hải quái để ta đối phó với cô ta lạc bắc nhìn thấy dường như ảo băng vân phóng ra pháp bảo phòng ngự nổi danh của cung luân tên là thái ất chân thủy thần châu thì kêu lên Lúc này, trên đỉnh đầu Lạc Bắc có pháp bảo lợi hại nhất là thập nhị đô thiên hữu tướng thần ma. Sau tiếng hét của hắn, tám vị ma thần cùng ra tay khiến cho trong phạm vi mấy trăm dặm lan tràn toàn khói độc giống hệt như La Phù. Vô số mưa đá, mưa tuyết từ trên cao rơi xuống. Từ xa nhìn lại dường như trong phạm vi xung quanh ảo băng vân, không gian bị phá tan mà rơi xuống vô tận thiên hỏa, cương phong, khói độc và mưa đá. Ngọn lửa từ đâu ly hỏa và hai gã ma thần cầm phủ và tấm thuẫn lao thẳng về phía ảo băng vân. Cảnh tượng như thế thực sự giống với cảnh tượng thần ma đại chiến thời viễn cổ. Đây cũng là lần đầu tiên, tử huyền cốc nhìn thấy lạc bắc sử dụng pháp bảo mạnh như vậy mà khiếp sợ không nói được tiếng nào. Cũng chỉ có một cái pháp bảo này thôi sao? Nhìn cảnh tượng trước mặt, ảo băng vân chẳng hề kinh hãi Con bạch tuột dưới chân hơi chìm xuống. 12 hạt châu màu trắng tản ra bên ngoài khiến cho mạng nước mông lung bao phủ cả con bạch tụt vào bên trong trắng toàn bộ thiên hỏa, cương phong, khói độc và mưa đá cùng với tân thiên trạm lô của thái thúc ở bên ngoài. Chỉ có hai ma thần cầm đại phủ và tắm thuẫn là vọt vào bên trong. Nhưng hai ma thần đó còn chưa tới gần ảo băng vân thì từ dưới nước mấy cái bóng đèn quốc tới. Hai ma thần gào rống liên tục vung phủ và thuận chém cho vòi của con bạch tụt máu chảy đầm địa. Những tiếng gào liên tục vang lên từ trong cơ thể của con bạch tuộc nhưng ảo băng vân không nghe thấy. Sau khi dựa vào thái ấc chân thủy thần châu vào bạch tuộc ngăn cản thập nhị đô thiên hữu tướng thần ma thì tươi cười. Nếu không còn thủ đoạn nào khác vậy thì thử lại phi kiếm của các ngươi đi. Bất chợt, một phần kiếm quang màu vàng từ bên hông nàng vọt ra lao về phía Lạc Bắc và Thái Thúc. Đây là kiếm gì? Khi kinh chập của ảo băng vân lao tới, Tần thiên trạm lô của thái thúc cũng chui vào trong nước biển. Thái thúc muốn điều khiển phi kiếm từ dưới nước tấn công. Nhưng không ngờ thái ất chân thủy thần châu của ảo băng vân khiến cho bên dưới cũng có màn nước làm cho phi kiếm không thể xuyên qua được. Mắt thấy ảo băng vân phóng ra một vần kiếm quang màu vàng, Tân thiên trạm lô của thái thúc liền từ trong nước biển lao ra định chặn lấy phi kiếm của ảo băng vân. Nhưng còn chưa tới gần. thái thúc liền cảm nhận được kiếm khí từ thanh tiểu kiếm tản ra làm cho chân nguyên trên tân thiên trạm lô dao động thấy tình hình không ổn thái thúc không dám đánh bừa nhưng phi kiếm của thái thúc vừa mới lao đi mấy trường kinh chập của ảo băng vân liền đuổi theo phi kiếm của cô ta tại sao có tốc độ nhanh như vậy trong đầu thái thúc vừa mới có ý nghĩa đó thì một tiếng nổ vang lên khiến cho nàng có cảm giác như bị điện giật đồng thời chân nguyên trên tân thiên trạm lô bị đánh tan Chương 125, Tử Chiến Kiếm cương phát nổ, a Tân thiên trạm lô của Thái Thúc vẫn còn trên mặt biển nên khi chân nguyên bị đánh tan liền mất đi sự khống chế mà rơi xuống. Trời đất mênh mông biển rộng nước sâu không thể lường được, trong đó lại còn có mạch nước ngầm. Nếu như rơi vào đó thì khó mà tìm lại được. Trong nháy mắt sắc mặt của Thái Thúc trắng bệt hét lên một tiếng kinh hãi Nhưng đúng vào lúc đó một cơn gió chợt cuốn lấy tân thiên trạm lô của nàng. Đó là do tử huyền tốc nhanh tay thi triển một cái pháp quyết. Oanh! Giữa không trung vang lên một tiếng nổ lớn. vầng kiếm quang màu vàng vọt lên trên cao. Đồng thời một vầng kiếm quang màu đen cũng vòng ra. Đó là do lạc bắc điều khiển tam thiên phụ đồ giao chiến với kinh chập của ảo băng vân một cái. Chân nguyên trên phi kiếm của cô ta đã dẻo dai và kiên cường, hơn nữa lại còn có khí lôi cương mạnh như vậy. Phi kiếm kinh chập của ảo băng vân dài chưa tới hai thước. Nhìn giống như được làm bằng lưu ly. Nhưng khi va chạm với thanh phi kiếm, Lạc Bắc có cảm giác tam thiên phù đồ giống như một con thuyền nhỏ hút vào con thuyền lớn. Hơn nữa, Lạc Bắc còn cảm nhận được trên thanh tiểu kiếm còn có cả khí lôi cương. Dường như nó không phải được làm từ vàng ngọc mà là được tiên nhân ngưng tụ lôi quang mà ra. Tại sao cô ta lại để mặt sống chết của con hải quái như vậy? Lạc Bắc liếc mắt thì thấy ảo băng vân dương dương tự đắc, miệng điểm một nụ cười mỉa mai. Còn hai ma thần của hắn xông vào đã chiếm thượng phong, chặt đứt được ba cái vòi của con bạch tuột. Cái gì? Không ngờ có thể đỡ được một kiếm của ta. Đón tiếp một kiếm nữa thử xem. Ảo băng vân cười khúc khích, ngón tay mảnh khảnh chỉ về phía trước, kinh chập bị tam thiên phụ đồ đánh bay lại hóa thành một tia sáng vàng chém trúng tam thiên phụ đồ. Quỳnh Chấn động kịch liệt như truyền từ thân tam thiên phụ đồ vào tay lạc bắc khiến cho hắn có cảm giác như phi kiếm bị sét đánh trúng. Suýt chút nữa thì không khống chế được. Tốc độ phi kiếm của cô ta hơn xa phi kiếm của chúng ta. Cô ta vẫn chưa xuất toàn lực. Chưa tu thành kiếm cương, nếu không ngăn được phi kiếm của cô ta thì không thể bảo vệ được thái thúc và tử huyền cốc sư huynh. Đi mau! Lạc bắc xử sử hết sức quyết đoán. Sau khi va chạm với kinh chập một cái, hắn không hề dừng lại, nghĩ tới đó ma thần cầm trong tay thất bảo ma tràng nhảy tới trước kinh chập rồi dơ nó lên mà úp. Đồng thời phân thủy thần quan bạn lại bay vào trong nước biển. Ma thần cầm trong tay thất bảo ma tràng chuyên dùng để phá đối thủ sử dụng lôi pháp. Lần này Lạc Bắc không ngờ bỏ pháp bảo như thập nhị đô thiên hữu tướng thần ma, sử dụng tám ma thần cuốn lấy ảo băng vân để bỏ chạy. Ta còn chưa chơi đủ đã định trốn. Lần này Lạc Bắc dùng hết sức điều khiển phân thủy thần quan bạn trong nháy mắt xuyên vào nước biển được trăm trượng. Tuy nhiên cả ba người Lạc Bắc vẫn nghe thấy tiếng cười của ảo băng vân. Xoẹt! Lạc Bắc, Thái Thúc và Tử Huyền Cốc chỉ thấy từ phía sau có một tia sáng màu vàng lao tới kéo theo một đường màu trắng với tốc độ cực nhanh trong nước biển. Đó là phi kiếm của cô ta. Không ngờ trong nước biển mà nó có tốc độ nhanh như vậy. Cả ba người nhận ra tia sáng đó chính là thanh kinh chập của ảo băng vân. Tốc độ của nó di chuyển trong nước hơn xa phân thủy thần quang bạn của ba người. Mà phía sau kiếm quang là một bóng đen to như quả núi, tiếp theo sau là bảy tám vần sáng màu xanh. Ảo băng vân sử dụng hải quái đuổi theo. Lạc bắt lập tức hiểu ra liền biến sắc, điều khiển phân thủy thần quang bạn đi lên. Đồng thời tam thiên phụ đồ cũng chắn ở phía sau phân thủy thần quang bạn, liều mạng với kinh chập một cái. Trong khoảng khắc đó, Lạc Bắc suy nghĩ chưa chính. Phân thủy thần quan bạn là pháp bảo di chuyển dưới nước nhưng thái ất chân thủy thần châu của ảo băng vân cũng là pháp bảo hệ thủy. Hơn nữa, ảo băng vân sử dụng hải quái sống ở dưới nước sâu nên không sợ áp lực của nước, tốc độ di chuyển trong nước cực nhanh. Mà ngược lại, tám ma thần khi vào trong nước chịu áp lực của nước cho nên không ngăn cản được ảo băng vân. Hiện tại phân thủy thần quan bạn đã xuống sâu trăm trượng. Nếu như bị phi kiếm của ảo băng vân đánh nát thì ba người không chịu nổi áp lực của nước. Vì vậy mà trong tích tắc, Lạc Bắc đành phải giao chiến với ảo băng vân đồng thời để cho phân thủy thần quan bạn lao lên mặt nước. Oanh! Tam thiên phù đồ và kinh chập va chạm với nhau khiến cho nước biển tưởng như nổ tung. Chẳng khác nào một quả cầu màu trắng nở rộ dưới đáy biển. Nơi này vốn có rất nhiều người cá bị ánh sáng màu vàng của kinh chập thu hút mà bơi tới. Kết quả khiến cho bọn chúng bị thịt nát xương tan, nổi hết lên mặt nước. Lạc bắt kêu lên đau đớn, phi kiếm tiến trong nước chịu áp lực khiến cho thân thể của hắn như bị một người vô hình nắm lấy, hiện tại lại va chạm với ảo băng vân mặc dù cố gắng điều khiển phi kiếm nhưng ngực cũng vô cùng khó chịu. Mấy con kiến nhỏ, có hai thứ pháp bảo mà cũng muốn trốn. Vừa nói, ảo băng vân gãy nhẹ ngón tay, nước biển phía sau đột nhiên xuất hiện một cái vòng xoáy cuốn lấy tám ma thần. Chỉ nghe đám ma thần gào lên nhưng bị nước xoáy cuốn đi khiến cho khoảng cách với ảo băng vân càng lúc càng xa. Sau khi ngăn cản đám ma thần, ảo băng vân lại cười khúc khích, kinh chập tiếp tục chém về phía tam thiên phù đồ. Thanh phi kiếm kinh chập của ảo băng vân là một trong những thần binh của công luân được luyện chế từ hơn 10 loại tinh kim dưới sấm mùa xuân. Trên thân kiếm có chứa uy lực cực lớn. Mặc dù ảo băng vân không chuyên tu kiếm đạo như vấn thiên, nàng chủ tu thiên tâm thủy nguyên quyết. Cảnh giới kiếm thuật cũng chỉ tới ngự kiếm đỉnh cao. Nhưng tu vi của cô ta cao hơn lạc bắc. Hơn nữa vấn thiên sáng tạo ra kiếm quyết độc đáo. Đó là kiếm quyết bình thường khi tới cảnh giới ngự kiếm đỉnh thậm chí là cảnh giới kiếm cương thì cũng chỉ có 3 bốn thành chân nguyên của bản thân trên phi kiếm. Nhưng vấn thiên kiếm quyết khi tới ngự kiếm đỉnh liền có thể dồn năm thành tu vi lên trên thân kiếm. So ra, kinh chập của ảo băng vân chiếm ưu thế hơn. Nếu không phải chân nguyên vọng niệm thiên trường sanh kinh của lạc bắc vô cùng cứng cỏi thì cũng bị giống như thái thúc chỉ một lần va chạm là bị đánh tan chân nguyên. Kinh chập của ảo băng vân liên tục giao thủ với lạc bắc chẳng khác nào mèo vần chuột muốn đánh rơi tam thiên phù đồ mà lấy đi. Hiện tại người đuổi người chạy, đám người lạc bắc và ảo băng vân đã rời xa khu vực hải đảo mà di chuyển vào biển rộng. Nhưng kinh chập của ảo băng vân nhỏ nhắn nhẹ nhàng, tốc độ vượt qua tam thiên phù đồ. Đừng có nói là giao chiến với Tam Thiên Phù Đồ, cho dù chém phân thủy thần quan bạn thì Lạc Bắc cũng không còn lựa chọn nào khác chỉ có thể dùng Tam Thiên Phù Đồ để giao chiến. Bởi vì giữa biển rộng mênh mông, nếu phân thủy thần quan bạn bị chém nứt thì Lạc Bắc có thể dựa vào phi kiếm để phi hành nhưng Thái Thúc và Tử Huyền Cốc sẽ vùi thay trong biển rộng. Rầm rầm rầm Ba lần giao chiến Sắc mặt Lạc Bắc trở nên trắng bệch. Thái Thúc và Tử Huyền Cốc nhìn thấy mà lòng nóng như lửa đốt. Nhưng trận chiến thế này, hai người không xen vào được. Không ổn. Lạc Bắc giao chiến ba lần, không chỉ có khí huyết bốc lên mà còn cảm giác chân nguyên trên thân kiếm có dấu hiệu bị đánh tan. Trong tình thế gấp gáp, Lạc Bắc liền bắt kiếm quyết thu hồi phi kiếm quay trở lại, đồng thời phóng ra mấy đạo chân nguyên vào phi kiếm. Chân nguyên trên Tam Thiên Phù Độ của Lạc Bắc không đủ lại phải chống lại đòn tấn công của ảo băng vân nên chỉ còn cách gia tăng chân nguyên. Nhưng trên thuyền lớn của hâm thịnh nguyên, chân nguyên trên tam thiên phụ đồ đã gần tới mức đột phá kiếm cương. Hiện tại dưới tình thế cấp bách, mấy đạo chân nguyên lao tới, lạc bắt liền cảm nhận ánh sáng của tam thiên phụ đồ tỏa ra, đồng thời có cảm giác phi kiếm bị hòa tan. Làm thế nào bây giờ? Nếu không thêm chân nguyên thì sẽ bị đánh rơi rồi lấy mất phi kiếm. Nhưng nếu thêm chân nguyên, tam thiên phụ đồ có thể bị nổ, luyện kiếm cương thất bại. Trong tích tắc đó, Lạc Bắc không còn sự lựa chọn nào khác. Phi kiếm thuộc sơn các ngươi chẳng phải được xưng là số một thiên hạ hay sao? Không còn cái gì khác mà chỉ yếu thế này thôi sao? Mấy con kiến nhỏ mà cũng dám chống lại với công luân chúng ta. Âm thanh trêu tức của ảo băng vân lọt vào tai khơi dậy cái không sợ chết trong lòng Lạc Bắc. Trong nháy mắt Lạc Bắc nhìn chầm chầm về phía ảo băng vân, tam thiên phù đồ với khí thế từ trước tới nay lao thẳng về phía đối thủ. Cùng lúc đó, có năm sáu luồng chân nguyên tràn vào trong tam thiên phù đồ. Một tiếng nổ vang lên, thân kiếm của tam thiên phù đồ như bốc lên ngàn vạn ngọn lửa màu đen giống như quét toàn bộ trời đất. Đồng thời thân kiếm cũng vặn vẹo, biến hình rồi nổ tung, tách ra thành mấy ngàn, mấy vạn ti kiếm khí. Chương 126, Thần Kiếm Tru Tà trừ tủy đoạt nguyên nước biển trong phạm vi mười trượng bị kiếm khí bùng nổ chẳng khác nào những viện ngọc nước bắn tung tóe lên không trung nhất thời không gian xung quanh được bao phủ bởi một làn hơi nước không nhìn rõ phương hướng trong hơi nước có rất nhiều tia sáng màu vàng và tia chớp tất cả đều từ kinh chập do tam thiên phụ đồ của lạc bắc bùng nổ nên bắn ra xung quanh tự nổ kiếm cương còn kiến nhỏ kia ta phải bầm thay ngươi thành vạn mảnh Trên mặt biển tối đen vọng lên tiếng thét chói tai của ảo băng vân. Ảo băng vân so đấu phi kiếm với lạc bắc mang theo tâm lý mèo bắt chuột. Nhưng bị lạc bắt cho nổ kiếm cương khiến cho ngay cả thân của kinh chập cũng bị tổn hại. Thần binh như kinh chập không biết trước đây được luyện chế theo phương pháp nào. Nếu bị hư hỏng cho dù với tu vi của ảo băng vân cao hơn mấy lần cũng không chữa được. Mà ảo băng vân tu luyện chính là thiên tâm thủy nguyên quyết. Nhưng phi kiếm kinh chập được cô đồng sắm chớp mùa xuân có tác dụng khác với yêu thuật ma công, là một thứ pháp bảo khó kiếm. Lần này, cô ta chơi trò mèo vần chuột lại bị chuột liều chết cắn cho một cái khiến cho ảo băng vân vừa sợ vừa giận. Lạc bắc Tiếng hét chói tai của Thái Thúc cũng vang lên. Một đạo kiếm quan màu bạc vọt lên trời. Kiếm quan chiếu sáng gương mặt trắng bệch của Thái Thúc. Mới vừa rồi lạc bắc xuất hiện ý định liều chết, Thái Thúc liền cảm nhận được. Tại sao? Tại sao cái thứ gọi là chính đạo trong thiên hạ mà ngay cả những người đồng đảng cũng phải tiêu diệt? Tại sao cái gọi là chính đạo mà coi thường nhân sinh, bức ép người ta tới mức như vậy? Trong nháy mắt, một tia chớp màu trắng từ trên không trung mang theo tính hủy diệt rơi xuống chui vào trong tân thiên trầm lô của Thái Thúc. Xuyệt nó lại phản xạ giống như một giải lụa mà trắng xuất thế giữa trời lao thẳng tới ảo băng vân. Thần kiếm tru tà Trong nháy mắt Thái thúc cảm thấy so với uy lực của thiên địa, bản thân chẳng khác gì một gốc cây ngọn cỏ. Thái thúc tu luyện kiếm quyết tru tà, trong đó có pháp quyết nhờ phi kiếm dẫn động uy lực của trời đất. Nhưng tu vi của thái thúc còn thấp muốn phát ra pháp quyết như vậy thì đầu tiên bản thân không chịu nổi. Lạc bắt. Phải kết hợp lại. Tất cả cùng liều mạng. Nhưng trong nháy mắt đó, khi ánh chấp chiếu lên khuôn mặt của thái thúc không hề có một chút sợ hãi nào trên đó. lạc bắc khi ánh sáng của tru tà phóng tới người ảo băng vân điều khiến cho thái thúc hét lên một tiếng kinh hãi đó là không ngờ lạc bắc vẫn đứng ở đó nhưng tiếng hét kinh hãi của nàng cũng không thốt ra được chỉ vừa mới há mồm một nguồn máu tươi cũng được phun ra thái thúc thái thúc ảo băng vân ta muốn giết ngươi trong nháy mắt đầu óc lạc bắc chỉ có một suy nghĩ như vậy tự nổ kiếm cương tương đương với tự nổ nội đan Không chết cũng tàn phế. Khi kiếm cương bùng nổ, Lạc Bắc liền cảm nhận được lục phủ ngũ tạng và kinh mạch vỡ vụn. Nhưng cùng lúc đó một thứ lực lượng mênh mông bất khuất cũng tràn vào trong thân thể hắn dung hợp với chân nguyên của vọng niệm thiên trường sanh kinh mà chữa trị. Tu luyện vọng niệm thiên trường sanh kinh còn có tác dụng chữa trị thân thể. Nhưng nếu như bình thường, Lạc Bắc chịu thương như vậy thì trong nháy mắt sẽ kiệt quệ chân nguyên của vọng niệm thiên trường sanh kinh mà không thể chữa nổi. Tuy nhiên thứ lực lượng mênh mông kia dung hợp chữa trị với thân thể của hắn xong còn làm cho chân nguyên vọng niệm thiên trường sanh kinh mạnh thêm. Lạc Bắc biết thứ lực lượng đó chính là lực lượng ẩn chứa trong thân Tam Thiên Phù Đồ. Bên trong Tam Thiên Phù Đồ ẩn chứa lực lượng bất khuất, kiêu ngạo. Vào lúc này như cảm nhận được sự quyết liệt của Lạc Bắc, không ngờ nó chủ động dung hòa với chân nguyên của hắn. Vốn Lạc Bắc liều chết. Làm cho kiếm cương nổ tung, phi kiếm sẽ không còn tồn tại. Nhưng thứ lực lượng đó trước khi dung hợp với chân nguyên của Lạc Bắc lại như một cơn lốc xoáy hút toàn bộ ngàn vạn ti kiếm khí nổ tung trở lại. Lạc Bắc dung hợp với thứ lực lượng đó liền có cảm giác tam thiên phù đồ và chân nguyên của mình như tan ra làm một. Dưới sự dung hợp của thứ lực lượng kia, Lạc Bắc không ngờ được rằng mình đánh một trận tự chiến với ảo băng vân lại đột phá tới cảnh giới kiếm cương. Khi Lạc Bắc đang bất ngờ vì việc đột phá tới cảnh giới kiếm cương thì phát hiện thái thúc liều chết phát ra cửu thiên lôi động trong kiếm quyết tru tà rồi phun ra một ngụm máu tươi. Vào lúc này, ý giết người trong đầu Lạc Bắc chẳng khác nào khi nhìn đám người lưu đạo đang. Được được. Không ngờ các ngươi dám làm như vậy. Ta thật sự xem thường các ngươi. Các ngươi dám hủy pháp bảo của ta, ta phải lóc xương lột da các ngươi, lấy sinh hồn và máu thịt của các ngươi để tế luyện pháp bảo. Trong tiếng nổ vang, trên mặt biển lại vang lên tiếng thét chói tai của ảo băng vân. Ti chớp do thái thúc sử dụng cửu thiên lôi động dẫn xuống giống như một cái trùy nịnh lên thái ức chân thủy thần châu của ảo băng vân. Mặc dù nó bị cản lại nhưng thái ức chân thủy thần châu cũng bị đánh nát hai viên. Pháp bảo này do lấy tinh khí quý thủy trong biển ngưng tụ lại mới tạo ra, bây giờ bị đánh nát hai viên khiến cho cả mặt biển xuất hiện một trận mưa tầm tã mỗi hạt mưa phải to bằng nắm tay. mà mười viên thái ất chân thủy thần châu của ảo băng vân kết thành trận pháp bây giờ bị đánh nát hai viên nên trận pháp cũng bị phá mặc dù vẫn còn có thể dùng để đối địch nhưng uy lực cũng giảm xuống còn bảy tám phần đúng lúc này lạc bắt nhướng mày không biết ai giết ai trong tiếng thét dài của hắn tam thiên phụ độ tản ra ánh sáng màu đen dài một xích chẳng khác gì một con dao lông trong mưa gió con kiến kia ngươi vẫn còn chưa chết A, một tiếng nổ vang lên, tam thiên phù đồ lại giao thủ với kinh chập một cái khiến cho ảo băng vân đứng trên đầu hải quái thét lên một tiếng chói tai, đồng thời phun ra một nguồn máu. Vốn ảo băng vân tưởng rằng lạc bắc phát nổ kiếm cương không chết cũng bị trọng thương nhưng không ngờ rằng lạc bắc lại dung hợp được với lực trong tam thiên phù đồ. Mặc dù lực lượng đó mất hơn nửa chữa trị thương tổn thân thể của lạc bắc nhưng non nửa dung hợp với chân nguyên cũng giúp cho tu vi của hắn tiến nhanh. Chưa nói kinh chập cũng bị hư hỏng, nên khi lạc bắt đột phá tới cảnh giới kiếm cương. Kiếm ý tản ra hơi thở không gì không phá nổi, chỉ một đòn đánh cho ảo băng vân bị thương. Không ngờ vào lúc này mà hắn lại đột phá tới cảnh giới kiếm cương. Hiện tại phi kiếm của ta không thể thắng được hắn. Thái ất chân thủy thần châu bị phá, thập nhị đô thiên hữu tướng thần ma mà bò lên cũng không thể đối phó. Phải liều mạng đi tìm người khác. Lúc này ta không nên dây dưa với con kiến này. Nghĩ như vậy, ảo băng vân liếc lạc bắt và thái thúc đầy oán độc sau đó điều khiển hải quái bỏ chạy. Cô ta là người công luân đuổi giết chúng ta, cho dù không phải là kẻ chủ mưu thì cũng là nhân vật quan trọng. Vào lúc này cô ta bị thương, khí thế giảm sút, pháp bảo lại bị phá nên chính là cơ hội tốt nhất. Không thể để cho cô ta chạy thoát. Thấy ảo băng vân bỏ chạy, Lạc Bắc liền nghĩ lần này mà để cô ta bỏ đi thì rất khó giết, hơn nữa sau này còn phải chết vì cô ta. Thái Thúc Sư Mùi Mùi không phải quân tâm tới chuyện khác cứ tĩnh tâm chữa thương. Hắn vừa phi hành vừa lấy viên chu tước toàn cơ đang của hát phong lão tổ đưa cho Thái Thúc. Lạc Bắc điều khiển phân thủy thần quan bạn đuổi theo. Lúc này, ảo băng vân và hải quái ở phía trước, phân thủy thần quan bạn ở giữa còn tám ma thần thì bám theo sau. Lạc Bắc biết tám ma thần có tác dụng kiếm chế. Với sự có mặt của tám ma thần, ảo băng vân phải liên tục thi triển pháp quyết ngăn cản. Vì vậy mà lạc bắc cũng không thu ma thần lại. Hôm nay không đùa với các ngươi, các ngươi còn định đuổi giết ta. Ảo băng vân quay đầu lại hai tay bắt một cái pháp quyết. Phía sau hải quái nước biển trong phạm vi nửa mẫu chợt nhô lên ngưng tụ thành một quả cầu nước lao thẳng về phía phân thủy thần quan bạn, Ngưng tụ nhiều nước biển như vậy chỉ sợ phải nặng tới ngàn cân. Tử huyền cốc vừa mới nghĩ như vậy, một tia sáng màu đen đã lao tới xuyên qua quả cầu nước. Rầm! Nước biển trong phạm vi nửa mẫu lại trở về nguyên trạng thái ban đầu. Chẳng phải ngươi muốn thử phi kiếm của ta sao? Tam thiên phù đồ của Lạc Bắc sau khi phá nát quả cầu nước của ảo băng vân vẫn không hề dừng lại mà tiếp tục lao tới. Sao có thể như vậy? Tại sao tu vi của hắn lại tăng lên nhanh như thế? Pháp thuật ảo băng vân thi triển bị tam thiên phụ đồ của lạc Bắc phá vỡ thì hoảng hốt đành phải dùng kinh chập giao chiến với tam thiên phụ đồ. Lần này, ảo băng vân lập tức cảm thấy kinh chập trung. Mạnh có cảm giác không khống chế được, đồng thời còn bị đánh bay. Không ổn. Con hải quái này quá chậm. Phân thủy thần quang bạn là pháp bảo di chuyển trong nước cho nên không mất nhiều chân nguyên. Ảo băng vân giật mình liền từ đỉnh đầu con bạch tuột vọt lên. Nhưng chưa phi hành tới mười trượng sau lưng liền có tiếng nổ. Nàng ta vừa quay đầu lại thì thấy kiếm quang màu đen đã tới sau lưng. Oanh, oanh, oanh, chỉ thấy kiếm quang màu đen và kiếm quang màu vàng dặn co với nhau, mỗi một lần va chạm đều tản ra tia chớp màu vàng chói mắt còn ảo băng vân cũng trở lại đỉnh đầu của hải quái. Hiện tại tình trạng của ảo băng vân phải nói là cực kỳ xấu hổ. Vốn với tu vi của cô ta thì tốc độ thi pháp so với những người tu đạo bình thường nhanh hơn rất nhiều. Nhưng cô ta không cẩn thận để cho pháp trận thái ất chân thủy thần châu bị phá, lại e ngại thập nhị đô thiên hữu tướng thần ma nên liên tục phải sử dụng pháp thuật để cản lại tám ma thần đó. Mà tốc độ phi độn của ảo băng vân vốn cũng vượt qua phân thủy thần quan bạn nhưng vào lúc này lạc bắt đột phá tới cảnh giới kiếm cương. chân nguyên bùng nổ nên tốc độ của tam thiên phù đồ vượt qua tốc độ phi độn của ảo băng vân vì vậy mặc dù lạc bắc không thể đuổi kiệt nhưng tam thiên phù đồ có thể chặn lại cô ta tinh thông pháp thuật không thể để cho có cơ hội thở dốc lạc bắc tập trung vào ảo băng vân điều khiển tam thiên phù đồ tới cực hạn kiếm quang màu đen xuyên qua xuyên lại tạo thành một cái võng bao phủ ảo băng vân lần này ảo băng vân chẳng khác gì lạc bắc vừa rồi muốn giao đấu phi kiếm cũng không được Bởi vì khi lạc bắt đột phá tới cảnh giới kiếm cương, tốc độ của tam thiên phù đồ đã vượt qua tốc độ của kinh chập bị hư hỏng. Từng đòn công kích, ảo băng vân khống chế kinh chập của mình phòng ngự làm cho nhất thời không thể thi triển được pháp quyết khác nên bị lạc bắt ngăn chặn. Chỉ đành điều khiển hải quái bỏ chạy, tránh để tám ma thần đuổi tới. Cô ta như nỏ mạnh hết đà. Khống chế tam thiên phù đồ tung hoành, phá thiên liệt của lạc Bắc càng lúc càng thuần thục Thậm chí còn tản ra từng đạo kiếm khí vô hình. Loại ngưng khí thành kiếm này là một pháp quyết đặc biệt trong phá thiên liệt. Mới đầu khi thân kiếm của Lạc Bắc tản ra kiếm ý và chân nguyên ngưng kết không khí quanh mình thành kiếm khí hỗ trợ đối địch. Càng về sau càng giống như Yến Kinh tà sử dụng kiếm ý và chân nguyên ngưng động kiếm khí vô ảnh, vô cùng lợi hại. Hiện tại Mặc dù lạc bắc chỉ mới phát huy được một chút quy lực chân chính của phá thiên liệt nhưng kinh chập của ảo băng vân cũng bị nén ép trong phạm vi mười trường chống đỡ. Không có lực hoàn thủ. Nhìn từ xa chẳng khác nào ở đó có một cái kén màu vàng. Còn kiến kia. Chẳng lẽ ngươi cho rằng ngươi có thể giết được ta phải không? Đột nhiên, ảo băng vân tất tiếng cười lạnh. Chẳng lẽ cô ta còn có thứ pháp bảo lợi hại nào đó chưa dùng tới? Lạc Bắc căng thẳng giỏi mắt quan sát chỉ thấy xa xa có một đường màu đen kéo dài. Rõ ràng đó chính là đường ven biển. Vô tình hai người đuổi nhau đã vượt qua mấy ngàn dặm mà tới bờ biển. Trong lúc Lạc Bắc đang căng thẳng, ánh sáng của kinh chập tản ra rực rỡ, toàn lực giao chiến với tam thiên phụ độ của Lạc Bắc. Khi Lạc Bắc giật mình thì trên thân kinh chập xuất hiện vô số vết nước. Thanh thần binh mạnh mẽ đó không ngờ không chịu nổi một đòn đó mà vỡ vụn. kinh chập vừa mới vỡ toàn bộ lôi cương ẩn chứa trong đó tràn ra tạo thành một tia sét khiến cho tử huyền cốc đứng trong phân thủy thần quan bạn cũng không vững sấm xuân vang lên vạn vật thức tỉnh lần này sấm xuân đột ngột xuất hiện khiến cho trên mặt biển bùng lên một vần sét màu vàng có đường kính hơn 10 trường, ép cho sóng biển dân lên tới mấy trường mà tản ra ngoài cô ta tự hủy phi kiếm tại sao cô ta lại dùng cách như vậy giao chiến với ta vào lúc này Chân nguyên của lạc bắc đã dung hợp hoàn toàn với tam thiên phù đồ. Cho dù sấm xuân đánh xuống cũng không bị tản mát. Nhưng bị tia sét đánh trúng, lạc bắc cũng trào máu tươi. Lần này, lạc bắc chịu thương nặng. Nhưng lạc bắc cảm nhận được trạng ảo băng vân giao chiến với tam thiên phù đồ của mình lại dùng chân nguyên bản thân cho nổ phi kiếm thì cho dù hắn bị thương nặng nhưng chân nguyên của cô ta cũng bị mất năm, sáu phần. Mà vừa rồi tia sét kia nổ bên người. Rõ ràng cô ta cũng bị thương nặng. Lần này, ảo băng vân đã thương địch thủ tám trăm thì cũng làm mình bị thương một ngàn. Con kiến kia. Mặc dù ta bỏ một thanh kim chập nhưng tam thiên phù đồ và tân thiên trạm lư của các ngươi cũng đều là thần binh. Giết các ngươi, chiếm hai thanh phi kiếm cũng không bị lỗ. Cũng vào lúc này, ảo băng vân đứng trên đỉnh đầu hải quát chật thét lên một tiếng chói tai. Quần áo của ảo băng vân dính máu nhìn không còn lấy một chút bóng dáng của tiên nữ mà ngược lại có phần giống với yêu ma. Trong tiếng thét chói tai, một tia sáng màu hồng từ trong tay ảo băng vân lao thẳng vào đỉnh đầu hải quái. Trừ Tủy đoạt nguyên quyết Giờ phút này, ảo băng vân thi triển pháp quyết mà sau khi huống vô tâm luyện hóa một viên xá lợi lấy được. Trừ Tủy đoạt nguyên quyết là một môn ma công cực kỳ độc ác của U Minh Huyết Ma. Môn ma công này có thể trong nháy mắt hút lấy máu thịt, tinh nguyên của người khác nâng cao tu vi của mình, đồng thời cũng để chữa thương. Ảo băng vân điều khiển con hải quái này đã tu luyện được nội đan. Lần này khi cô ta rời bến đã hàng phục nó nhưng vẫn chưa giết là vì vẫn nghĩ tới việc pháp quyết mình tu luyện đã tới thời điểm quan trọng mới dùng trừ tủy đoạt nguyên quyết hút tinh nguyên của hải quái để đột phá. Hiện tại ảo băng vân bị lạc bắt đuổi giết như nỏ mạnh hết đã nên đành phải dùng pháp quyết đó. Sử dụng pháp quyết này cho dù có bị thương nặng nhưng chỉ cần hút tinh nguyên hải quái thì có thể lành được bảy, Tám phần rồi đánh chết lạc bắc dễ như trở bàn tay. Cô ta hút tinh nguyên hải quái định chữa thương. Mặc dù lạc bắc không biết ảo băng vân dùng pháp quyết gì nhưng tia sáng màu hồng kia vừa vào đầu, con hải quái liền gào lên những tiếng thảm thiết. Vô số những con sóng xuất hiện đồng thời cơ thể của nó dãy dùa. Từ thái độ không để ý tới hải quái của ảo băng vân lúc trước. Lạc Bắc liền đoán ra được Trong nháy mắt Lạc Bắc biết mình tới thời điểm sinh tử Nên không để ý tới thương thế của bản thân Điều khiển tam thiên phụ đồ lao thẳng Về phía ảo băng vân Hai tay Lạc Bắc bắt một vài cái pháp quyết Vài làng khí đen Từ trong tay Lạc Bắc tràn ra bay Vào trong thân thể của hải quái Trong cơn mưa tầm tã, Máu huyết của con hải quái Cùng với chân nguyên chạy theo tia sáng màu hồng Tràn vào trong cơ thể ảo băng vân Trong chốc lát đó Thương thế của ảo băng vân cũng hồi phục được hai phần, sắc mặt cũng hồng hào hơn một chút. Pháp thuật của ngươi là gì? Nhưng đột nhiên, ảo băng vân hét ầm lên. Trong nháy mắt, máu huyết và chân nguyên của con hải quái như đóng băng khiến cho pháp quyết trừ tủy đoạt nguyên của ảo băng vân bị cắt đứt. Pháp thuật trên thi thần kinh có tác dụng. Nghe thấy tiếng hét chói tai của ảo băng vân. Trái tim lạc bắt đập thình thịch Lạc Bắc vừa mới thi triển pháp quyết nằm trong thi thần kinh quyết mà hát phong lão tổ đã ở trước động phủ của một đạo tử thử nghiệm với con tuyết mau sư hống. Pháp thuật này biến thân thể thành thi rồi lợi dụng máu huyết và chân nguyên của mình mà rèn luyện xác chết khiến cho nó trở thành cương thi. Nếu muốn có uy lực thì phải thêm vào một chút tài liệu. Cương thi so với thi vương, thi thần, thi thần tướng linh còn kém hơn nhiều. Nhưng pháp thuật này chỉ cần thi pháp đơn giản. Lạc Bắc lại không có thành kiến với nó nên những pháp thuật có trong bản thi thần kinh quyết hắn đều xem qua. Lạc Bắc không hề biết ảo băng vân thi triển trừ tủy đoạt nguyên quyết. Hắn chỉ thấy ảo băng vân hút chân nguyên của con hải quái nên trong tích tắc mới nghĩ dùng pháp thuật này biến máu huyết và chân nguyên của hải quái để rèn luyện bản thân xác chết. Hành động của Lạc Bắc có thể nói là không thể chính xác hơn được nữa. Trừ tủy đoạt nguyên quyết là một pháp quyết bá đạo. Khi tia sáng màu hồng vào trong cơ thể, con hải quái liền bị trừ tủy đoạt nguyên quyết giết chết, nội đang trong cơ thể bị đánh nát. Mà lạc bắt phóng ra pháp quyết hóa thi khiến cho máu huyết và chân nguyên từ nội đang bị phá nát của hải quái lập tức ngưng kết trong cơ thể khiến cho pháp thuật của ảo băng vân bị phá nát. Pháp thuật trừ tủy đoạt nguyên quyết của ảo băng vân bị cắt không biết có bị cắn trả hay không. Nhưng vào lúc này, ảo băng vân bị thương rất nặng muốn nhờ con hải quái để chữa thương. Sau khi bị cắt đứt, Lạc Bắc liền hiểu rõ đây là thời cơ tốt nhất đánh chết ảo băng vân. Chương 127, đuổi giết. Bắc mang phong tỏa. Sau khi hét lên một tiếng chói tai, ảo băng vân cũng cảm nhận được sự nguy hiểm. Cô ta trợn mắt lên nhìn tam thiên phụ đồ đang lao tới mà vung tay bắn ra 10 viên thái ất chân thủy thần châu đánh bay tam thiên phụ đồ ra ngoài. Nhưng đúng vào lúc này, con hải quái đã chết dưới thân cô ta chợt cử động. Lúc này con hải quái tản ra tử khí, hai cái vòi to của nó cuốn lấy ảo băng vân. Pháp quyết luyện thi. Không ngờ người sử dụng pháp quyết luyện thi. Bị cái vòi cuốn lấy, miệng mũi ảo băng vân tràn máu tươi, thét lên một tiếng thê lương. Hai tay ảo băng vân xuất hiện hai thanh thủy thủy cắt đứt hai cái vòi nhưng tam thiên phù đồ mang theo hơi thở chết chốc từ trên không trung lao xuống xuyên thẳng vào ngực. cắt đứt tâm mạch của ảo băng vân không ngờ ngươi dám hủy thân thể ta bị một kiếm cắt nát tâm mạch ảo băng vân gào lên một tiếng chói tai ánh mắt như không thể tin vào những gì vừa mới xảy ra vừa mới rồi ảo băng vân còn như mèo vần chuột từ từ đùa lạc bắc thái thúc và tử huyền cốc tới chết luận tu vi pháp thuật và kinh nghiệm đấu pháp giữa cô ta và ba người lạc bắc thì đúng là mèo vần chuột nhưng hiện tại cô ta lại bị phi kiếm của lạc bắc cắt đứt tâm mạch Mất hết sức sống Các ngươi chẳng gọi chúng ta là yêu nghiệt hay sao Ta dùng pháp quyết luyện thi thì có vấn đề gì Nghe thấy tiếng hét của ảo băng vân lạt bắt lạnh lùng nhìn ảo băng vân bị một kiếm mà vẫn còn đứng đó Nếu không phải các ngươi ép chúng ta tới mức này thì cũng không có ngày hôm nay Được Được Các ngươi nghĩ có thể chạy được hay sao Hiện tại Bảy Tông và Sáu Phái đang theo lệnh ta đuổi giết các ngươi Hôm nay các ngươi phá hủy thân thể ta, rồi có lúc ta làm cho các ngươi muốn chết mà không được. Ảo băng vân bị phá nát tâm mạch, liền dựa vào một chút chân nguyên còn sót dơ tay lên. Ngay lập tức một viên đạn màu bạc bay thẳng lên trời rồi nổ tung bắn ra vô số tia sáng. Không ổn. Cô ta báo tin cho người khác tới đuổi giết chúng ta. Nhìn thấy vậy, lạc bắt liền hiểu ra. Nhưng đúng vào lúc hắn bị viên đạn màu bạc thu hút thì một tia sáng màu hồng chật từ đỉnh đầu ảo băng vân lao lên. Rõ ràng đó là một người nhỏ tam tắc. Nó lao thẳng về phía bờ biển. Đây là Nguyên Anh mà cô ta tu được. Lạc Bắc và Tử Huyền Cốc nhìn thì thấy Nguyên Anh của ảo băng vân vừa mới tu luyện chưa lâu còn chưa cô động nhưng đang phi động với tốc độ cực nhanh. Có điều bị gió biển thổi trúng cho nên mới phải hét lên liên hồi như vậy. Không thể để cho cô ta chạy thoát. Lạc Bắc đã có lòng giết ảo băng vân nên khi thấy nguyên thần của ảo băng vân thoát ra thì thu hồi thập nhị đô thiên hữu tướng ma thần rồi đuổi theo. Nhìn tình cảnh này, cho dù nguyên anh của ảo băng vân xuất thể không thể đuổi được, nhưng chỉ cần đi theo thì nguyên anh cũng không chịu nổi. a Mới đuổi theo vài dặm thì có một cái bóng đen to bằng quả núi xuất hiện trước mắt. Hóa ra con hải quái kia sau khi bị Lạc Bắc thi pháp biến thành cương thi... Mặc dù nội đang bị phá nát nhưng tốc độ tăng nhanh còn vượt qua cả phân thủy thần quan bạn của Lạc Bắc. Mặc dù điều khiển phân thủy thần quan bạn không tốn nhiều chân nguyên nhưng Lạc Bắc cũng bị thương nặng, chân nguyên kiệt quệ. Thấy tình cảnh đó hắn liền để cho hải quái cuốn phân thủy thần quan bạn lên đầu rồi thu nó lại. Không thể ngờ được hai con kiến nhỏ đó lại ngoan cố như thế. Nguyên anh của ảo băng vân tức giận tới mức muốn học máu. Lúc này, nguyên anh của cô ta còn chưa hoàn thành. Hơn nửa chân Nguyên ngưng tụ cũng chỉ được một hai phần mười Mỗi lần phi độn được vài dặm khiến cho Nguyên anh chịu tổn thương phải tới mười năm mới bồi bổ được, chưa cần nói tới thân thể bị hủy. Sao hắn vẫn còn sức đuổi theo ta? Ảo băng vân không biết lạc bắc tu luyện vọng niệm thiên trường sanh kinh có công dụng chữa trị thân thể. Vốn cô ta tưởng lạc bắc bị thương nặng không thể đuổi theo nhưng nhìn thấy tam thiên phù đồ vẫn bám sát theo sau thì vô cùng hoảng sợ. Cứ đà này chỉ cần đuổi theo trăm dặm, nguyên anh của ảo băng vân cho dù không bị tam thiên phù đồ đuổi kịp thì cũng sẽ bị tiêu tán. Đây là địa giới đăng châu. Chẳng lẽ nhận lệnh cung luân, thất tông lục phái đã rời bến không còn một ai ở đây. Nhất thời, ảo băng vân có cảm giác rơi vào đường cùng. Có phải thiên huyễn tiên tử không? Tiên tử chớ sợ. Gia sư đã tới phía trước rồi. Người cứ tiếp tục đi tới là được. Ta giúp người ngăn cản con nghiệt súc này. Nhưng đúng vào lúc đó có một âm thanh vang lên bên tai ảo băng vân. Một gã đạo sĩ mũi ưng mặc đạo bào màu đen xuất hiện trên ngọn núi đối diện với ảo băng vân. Kim vật nam. Ta bị bọn chúng đánh lén. Người mau giết chúng đi. Nguyên anh của ảo băng vân nhìn thấy đạo sĩ mũi ưng đó chính là đệ tử thân truyền của trưởng giáo khuất đạo tử phái Bắc Mang, sư đệ của Bạch Nguyên Thần, kim vật nam liền kêu lên đầy sợ hãi. Mặc dù đứng trong bát đại yêu đạo, tu vi của khuất đạo tử cao hơn ảo băng vân tới một phần. Nhưng do thân phận của công luân cho nên khuất đạo tử không dám coi thường. Tuy nhiên bây giờ nhìn thấy kim vật nam và nghe khuất đạo tử đang ở phía trước, ảo băng vân như nghe thấy cứu tinh. Không hay. Nơi này có người tiếp ứng. Lúc này, mặc dù lạc bắc mới điều khiển cương thi hải quái tới gần bờ. Còn cách ảo băng vân chừng bảy tám dám. Nhưng tam thiên phụ đồ của hắn chỉ còn cách hai trượng thì kim vật nam xuất hiện làm cho hắn cảm giác được. Vào lúc này ta và Thái Thúc đều bị thương không thể truy sát, có lẽ nên lui vào biển rồi nói sau. Bởi vì có cương thi hải quái lại có phân thủy thần quan bạn nên lạc bắt chuẩn bị lui vào biển. Nhưng vừa mới quay đầu, hắn liền nhìn thấy phía xa mây đen dày đặc mặt biển, có mấy tia sáng đang lao tới. Có người nhìn thấy tín hiệu của ảo băng vân liền chạy tới. Trước và sau đều không có đường, Lạc Bắc nhanh chóng quyết định rồi vọt vào trong một khu rừng. Thiên ảo tiên tử là cao thủ cùng cấp bậc với sư tôn vậy mà chúng có thể hủy thân thể của tiên tử, đuổi giết tới đây. Không thể coi thường được. Không ngờ hai tên tiểu bối thái thúc lại tu luyện pháp thuật trong thi thần kinh quyết của chúng ta. Khi con cương thi hải quái chạm vào khu rừng, kim vật nam từ xa nhìn lại chỉ thấy khu rừng rạp xuống giống như có một con cự thú hồng hoàng đang chạy như điên. Nhìn nguyên anh của ảo băng vân thê thảm như vậy, kim vật nam cơ bản không hề dám khinh thường, khẽ vương tay ném pháp bảo ngũ quỷ chấn thiên mà y đắc ý nhất ra ngoài. Phái bắt mang chuyên tu luyện thi quỷ. Pháp thuật âm tà. Pháp bảo ngũ quỷ bạch cốt chấn thiên của kim vật nam sử dụng nguyên thần của năm con ác quỷ và 49 sinh hồn cốt cách của người tu đạo, công với bạch kim mà luyện ra. Vừa mới ném ra. Cái tiểu chù y bạch kim liền hóa thành một cái cự chù y dài tới 50 trượng xung quanh rất nhiều hình dạng khô lâu. Bên dưới có năm cái bóng màu hồng cầm cái chù y lớn để đập. năm cái bóng màu trắng đó chính là nguyên thần của năm con ác quỷ. Nguyên thần của năm con ác quỷ gần như ngưng tụ thành thực thể có sức lực rất mạnh, có năng lực phi độn được dùng để điều khiển cái pháp bảo này giúp cho kim vật nam đỡ tốn rất nhiều sức. hoành Ngũ quỷ bạch cốt chấn thiên truyền nệnh thẳng xuống con hải quái đang chạy trong rừng khiến cho nó bị đập bẹp ngay cả mười ngọn núi xung quanh cũng trung chuyển. Cái gì? Kim vật nam quan sát không thấy đám người lạc bắt. Để cho con quái vật này thu hút sự chú ý của ta rồi bỏ chạy. Kim vật nam hiểu ra liền nở nụ cười, Phái bắt mang chúng ta đã phong tỏa khu vực mấy trăm dặm quanh đây, chẳng lẽ các ngươi có thể chạy được hay sao? Làm sao mà tiên tử rơi vào hoàn cảnh này? Có ta ở đây không phải bỏ chạy, nếu không nguyên anh của ngươi sẽ bị thương nặng Cũng vào lúc này, nguyên anh của ảo băng vân chạy được 10 dặm thì nghe thấy âm thanh của khuất đạo tử Khuất đạo tử Không phải nói nhiều Mau bắt hai tên tiểu bối thuộc sơn cho ta Nguyên anh của ảo băng vân vừa nghe thấy âm thanh của khuất đạo tử liền dừng lại và hét lên Thiên ảo tiên tử cứ yên tâm sau khi ta nhận được công luân lệnh của tiên tử liền dẫn mười đệ tử chạy tới đây trong vòng mấy trăm dặm quanh đây đã bị ta phong tỏa mấy tên tiểu bối đó không thể nào trốn được khuất đạo tử với sắc mặt trắng bệch mái tóc khô vàng cưỡi trên quy giáp phi chu xuất hiện nhìn nguyên anh của ảo băng vân đang run rẩy ngươi mau ra lệnh cho ta ta muốn bắt sống chúng để từ từ tra tấn ảo băng vân hét lên cái gì Khuất đạo tử đột nhiên cười rồi chộp một cái vào không trung. Nằm tia sáng màu đen lập tức cuốn lấy nguyên ảnh của ảo băng vân vào trong tay. Chương 128, Thập diện mai phục ta. Ngươi định làm gì? Ảo băng vân hoảng sợ hét lên, ngươi dám bất kính với ta, không sợ công luân ta diệt cả nhà ngươi. Diệt cả nhà ta. Khuất đạo tử hư một tiếng nhìn ảo băng vân rồi nghe răng cười, ta nghe lệnh các ngươi cũng phải được cái gì đó chứ. Các ngươi bắt chúng ta đi giết người thuộc sơn, phục kích Hắc phong lão tổ khiến cho tu vi của ta suyết chút nữa thì mất. Hiện tại ta vẫn còn trọng thương chưa lành vậy mà các ngươi còn bắt ta đến để vây giết mấy tên hậu bối của công luân. Nếu như ta không tuân lệnh khó tránh khỏi độc thủ của các ngươi. Rõ ràng các ngươi chỉ coi chúng ta là mấy con tốt chịu chết để các ngươi ngồi hưởng thiên hạ. Ngươi dám làm càng. Nguyên anh của ảo băng vân dãy dỗ hét lên chói tai, chẳng trách các môn phái khác chạy ra ngoài biển còn các ngươi ở đây. Nếu các sư huynh của ta mà biết thì ngươi chắc chắn hình thần câu diệt. Hừ. Trong thiên hạ ngươi ngu ta trá. Ngay cả trong cung luân các ngươi cũng đấu đá với nhau. Ánh mắt của khuất đạo tự trở nên lạnh lùng, nói ít đi. Nhanh chóng giao trừ tủy đoạt nguyên quyết cho ta thì ta còn có thể tha cho ngươi một con đường sống. Nếu không, ta sẽ biến ngươi thành thuốc bổ. Ngươi dám? Thật không? năm ngón tay của khuất đạo tử căng ra khiến cho năm tia sáng đen đâm vào trong nguyên anh của ảo băng vân, ta cho ngươi một cơ hội cuối cùng. a. Ta nói trừ tủy đoạt nguyên quyết cho ngươi. Ảo băng vân mất đi ý chống cự liền nói toàn bộ trừ tủy đoạt nguyên quyết cho khuất đạo tử, không còn có lấy một chút kiêu ngạo mà chỉ cầu xin, chỉ cần ngươi cho ta một con đường sống, ta sẽ làm theo ngươi. cho ngươi một con đường sống. Khuất đạo tử đảo mắt, lặng yên vận chuyển trừ tủy đoạt nguyên quyết một lần, cảm thấy không có gì nhầm lẫn liền cất tiếng cười khùng khục, ngươi là đệ tử của thập đại kim tiên. Tu đạo bao nhiêu năm mà nói chuyện không khác gì đứa trẻ. Nếu ta bỏ qua cho ngươi, tới lúc ngươi công luân các ngươi biết lại tới giết ta sao? Hiện tại ta vẫn bị thương chưa lành, nguyên anh của ngươi vừa lúc để chữa thương cho ta. Trong tiếng gào thảm thiết, Nguyên Anh bị khuất đạo tử bóp nát. Y vung tay phát ra chân Nguyên bao phủ lấy rồi hút vào bụng. Sau khi hút xong toàn bộ chân Nguyên từ Nguyên Anh của ảo băng vân, khuất đạo tử ngồi xuống tại chỗ để luyện hóa. Dược lực của Chu Tước Toàn Cơ đang không ngờ mạnh như vậy. Chẳng cách mà ngày đó khi hát phong lão tổ nuốt hai viên phải mất nhiều thời gian để luyện hóa. Hiện tại thái Thúc sư mùi vẫn chưa thể cử động. Lạc Bắc sử dụng cương thi hải quái thu hút sự chú ý của Kim Vận Nam rồi lao theo hướng khác. Nhìn thấy một đòn từ ngũ quỷ bạch cốt thiên chủ y, Lạc Bác biết cái pháp bảo này rất khó đối phó, vì vậy dốc một viên toàn cơ đan của Hắc Phong Lão tổ ra nuốt. Hắc Phong Lão tổ có tổng cộng 5 viên chu tước toàn cơ đan. Ngày đó lão nuốt hai viên, Lạc bắt đưa cho Thái Thúc một viên, hiện giờ nuốt một viên nên còn thừa một viên. Sau khi nuốt chu tước toàn cơ đan vào bụng. Lạc Bắc liền cảm thấy một ngọn lửa từ bụng bốc lên giống như có một con chu tước đang lao ra. Bị dược lực bốc lên, Lạc Bắc không nhìn được thốt lên một tiếng kêu đau đớn. Lạc Bắc sư đệ. Thế nào rồi? Trong bóng tối, tử huyền cốc thấy gương mặt Lạc Bắc đổ như máu liền vội vàng hỏi. Nhưng đúng vào lúc này, Lạc Bắc và tử huyền cốc nghe thấy trong rừng có tiếng người cười ha hả. Nhìn theo hướng đó thì thấy có một bóng người cầm một cái trường phiên trung nhẹ tản ra sương mù màu đen dày đặc tràn tới Không ổn Lạc bắt cảm nhận trong sương mù màu đen tràn ngập âm khí liền phóng phân thủy thần quan bạn bảo vệ bản thân cùng với tử huyền cốc và thái thúc Mặc dù phân thủy thần quan bạn là pháp bảo phòng ngự thượng giai, Sương mù màu đen lan tới liền bị ánh sáng màu tím của nó đẩy văng ra xung quanh Nhưng trong bóng đêm Ánh sáng của nó lại làm lộ vị trí của ba người lạc bắc. Cơ bản lạc bắc không biết ở đây có bao nhiêu địch thủ liền vội vàng khống chế để cho dược lực cuồn cuộn tràn vào trong kinh mạch. Hắc phong lão tổ may mắn có được chu tước toàn cơ đan. Đan dược này do tiền bối sử dụng vạn niên đan tham, hỏa địa long và hơn 10 loại linh dược luyện ra. Dược lực của mỗi viên có lẽ cũng tương đương với nội đan của hải quái, hơn nữa nó còn có công hiệu cường hóa thân thể. Tuy nhiên khuyết điểm duy nhất là có rất nhiều loại thuốc mạnh. Chỉ theo đuổi dược lực không có loại thuốc trung hòa. Vì vậy mà ngay cả hát phong lão tổ cũng chỉ dám cẩn thận sử dụng chân nguyên bao phủ, mất rất nhiều thời gian mới từ từ luyện hóa. Nhưng vào lúc này, cường địch xuất hiện khắp nơi khiến cho lạc bắc cơ bản không có thời gian để luyện hóa dược lực của nó. Mà vọng niệm thiên trường sanh kinh của hắn cũng tác dụng chữa trị kinh mạch. Hiện tại, Lạc Bắc không hề khống chế để cho dược lực xông lên khiến cho kinh mạch trong cơ thể của hắn hơn nữa bị dược lực làm cho vỡ vụn Thế nào? Bóng người vũ trường phiên bao phủ mấy trăm trượng đó chính là tam đệ tử Mạc Đại Thiên của quốc đạo tử. Cây trường phiên trong tay y có tên là cửu độc xà duyện phiên, sử dụng 9 loại nọc trắng cực độc ở núi Bắc Mang cộng với khí độc rồi cô động lại. Nó có thể dùng chất độc để giết địch thủ, quan trọng nhất là làm cho kẻ địch không biết được phương hướng. sau khi bao phủ khói độc lên đám lạc bắc, y liền ẩn vào, trong tay cầm sẵn một cái pháp bảo khát định đánh lén. nhưng mới tiến vào được mười trường, y liền nhìn thấy lạc bắc phun ra một búng máu, ngay cả lỗ chân lông cũng có máu rỉ ra dường như chân nguyên toàn thân đang tán đi. chẳng lẽ hắn bị thương quá nặng nên lúc này không áp chế nổi? mạc đại thiên mặc áo đen di chuyển chẳng khác nào bóng quỷ nhìn thấy cảnh tượng đó thì nghĩ như vậy. Nhưng ý nghĩ đó vừa mới xuất hiện trong đầu thì ngay lập tức đồng tử trong mắt y co lại khi nhìn thấy một đạo kiếm cương màu đen giống như con độc lông từ trong sương mù lao tới. Mạc Đạt Thiên giật mình, định ném cái pháp bảo khác trong tay có tên là Nại Hà Ma Châu nhưng đạo kiếm cương đột nhiên tăng tốc khiến cho y không kịp phản ứng cắt bị cắt đứt cánh tay. Rõ ràng hắn đã sắp chết vậy mà còn phóng ra được một kiếm như vậy. Không ổn. Mạc đại thiên biến sắc bởi máu trên cánh tay của y Chợt biến thành màu đen rồi da thịt cũng lập tức trở nên giống như mực. Y không kịp thốt lên một tiếng kêu đã ngã xuống đất mà chết. Cửu độc xà duyện phiên của mạc đạc thiên tản ra khói đen đều là tuyệt độc. Bình thường mạc đại thiên đều ngậm tị độc đang nên mới có thể bình yên. Có điều vào lúc này, cánh tay của y bị cắt khiến cho kịch độc tràn vào theo mạch máu làm cho tị độc đang không kịp hóa giải mà chết bởi chính chất độc từ pháp bảo của mình. Có thể nói là hoàn toàn tự đùa với lửa. Mà lần này Lạc Bắc cũng có thể nói hết sức nguy hiểm. Vừa rồi dược lực bốc lên, Lạc Bắc khó khăn lắm mới sử dụng vọng niệm thiên trường sanh kinh và đại đạo trực chỉ thúy hư quyết để bảo vệ tâm mạch không để cho dược lực làm cho chết. Dược lực chuyển hóa thành chân nguyên khiến cho chân nguyên trong cơ thể từ suy chuyển sang thịnh, nhanh chóng tu bổ kinh mạch trong người Lạc Bắc. Nếu không phải đã hấp thu chân nguyên trong tam thiên phù độ, Kinh mạch trong thân thể đã được rèn luyện thêm khiến cho chân nguyên tăng mạnh thì cho dù vọng niệm thiên trường sanh kinh có thần hiệu tới mấy lần này Lạc Bắc cũng bị nổ tung người mà chết. Còn Mạc Đại Thiên nhìn thấy Lạc Bắc như vậy hơi phân tâm nên mới có thể khiến cho hắn cướp được tiên cơ mà chém chết. Trong tích tắc đó, Lạc Bắc như sống lại từ địa ngục. Vọng niệm thiên trường sanh kinh của hắn vốn dùng chân nguyên rèn luyện thân thể thành thánh. Sau hai lần kinh mạch bị nứt được chân nguyên tu bổ lại cũng coi như được rèn luyện hai lần. Trong nháy mắt đánh chết mạc đại thiên, Lạc Bắc cảm giác chân nguyên trong thân thể có gì đó khác trước. Nhưng vào lúc này, Lạc Bắc không còn có thời gian cảm nhận sự thay đổi đó. Sau khi một kiếm giết chết mạc đại thiên, Lạc Bắc lập tức cầm hắc mộc chỉ nam xa chỉ về một phương hướng. Phương hướng đó của hắn chỉ cần có thể lao ra khỏi đám sương mù. Bởi một khi ở trong đó, Phân thủy thần quan bạn chẳng khác gì một cái bia cho người ta ngắm. A, vừa mới lao ra được vài chục trường, Lạc Bắc thoáng thấy ở bên trái có một vần ánh sáng mông lung. Có người nào đó e ngại chất độc nên sử dụng pháp bảo che chở. Lạc Bắc nghĩ vậy, chân nguyên trạng lên khiến cho kiếm cương như một dải lụa màu đen lao tới. Vần ánh sáng màu vàng đó chính là do một cái trường mệnh tỏa tản ra. Người cầm cái pháp bảo này là một thanh niên có chút tuấn tú. Chương 129, Khuất Đạo Tử ra tay Khuất Đạo Tử nghe lệnh của Công Luân sau mấy trận đại chiến còn bị hắc phong lão tổ đánh cho bị thương nặng, tu vi giảm mạnh. Lần này, Công Luân ra lệnh, Khuất Đạo Tử không dám từ chối lại sợ bị người ta đánh chết nên triệu tập toàn bộ cao thủ của phái Bắc mang tới đây. Người thanh niên đó chính là ngũ đệ tử trịnh huyền huân của y mà Lạc Bắc phán đoán không hề sai. Khói đen từ cửu độc xà duyện phiên của Mạc Đại Thiên phát ra vô cùng độc vì vậy mà Trịnh Huyền Huân từ xa nhìn thấy ánh sáng phân thủy thần quan bạn nhưng không biết Mạc Đại Thiên bị lạc bắt đánh chết. Y còn thầm trách Mạc Đại Thiên sử dụng cái pháp bảo này làm cho mình vướng chân vướng tay. Nhưng đột nhiên Y nhìn thấy làn sương mù màu đen chợt thủng một lỗ rồi một đạo kiếm cương sắc bén lao tới. Trong tích tắc, Trịnh Huyền Huân lui lại phóng ra một cái bóng đen trắng lấy tam thiên phù đồ. Kiếm cương đánh lên giải lụa màu đen làm bắn ra vô số tia lửa nhưng không xuyên thủng được nó. Chẳng phải tên tiểu tử này mới gia nhập thuộc sơn được hai năm hay sao? Thế nào mà đã tu luyện được tới cảnh giới kiếm cương, chân nguyên cũng mạnh như vậy. Sắc mặt trịnh huyền huân trắng bệch, mồ hôi ướt đẫm lưng. Cái bóng đen từ trên không bay xuống đó chính là thi vương do trịnh huyền huân mất mấy chục năm khổ công mới tạo ra được. Thi thần kinh quyết trước tiên phải chọn được xác chết thích hợp để luyện thành cương thi rồi sau đó sử dụng đan dược và thủy ngân để luyện theo thứ tự thành thiết thi, đồng giáp thi thi vương và thi thần. Mặc dù thi vương so với đồng giáp thi của ma gia cao hơn một cảnh giới nhưng cả trăm năm qua ma gia không có được một thi vương nào thì đủ biết sự khác biệt giữa thi vương và đồng giáp thi. Mặc dù Trịnh Huyền Huân là ngũ đệ tử của quốc đạo tử nhưng tu vi chỉ dưới có đại sư huynh Chu Chính Nguyên. Thi vương của y đã gần có được thần thức Hơn nữa lại được luyện từ hơn 10 loại tinh kim so với Trịnh Huyền Huân còn lợi hại hơn. Nhưng không ngờ chỉ một kiếm, thi vương của y đã bị đánh bay. Dưới một đòn của Tam Thiên Phụ đồ Trịnh Huyền Huân cảm nhận được chân nguyên trên Tam Thiên Phụ đồ mênh mông, vượt qua chính mình. Bị một đòn đáng sợ, Trịnh Huyền Huân cũng không dám ngăn cản lạc bắt mà bay ngược sang một bên để lại một mình thi vương. Vừa mới thở ra, Trịnh Huyền Huân đã thấy phân thủy thần quan bạn lao thẳng tới trước mặt mình. lóe lên một cái rồi biến mất không ngờ lại chạy tới hướng này một kiếm của lạc bắc làm cho trịnh huyền huân sợ hãi bỏ chạy mới lao đi được 10 trường chợt thấy trước mặt có một đống màu đen sau khi nhìn kỹ thì thấy đó chính là cương thi hải quái bị đánh chết hóa ra lạc bắc sử dụng hắc mộc chỉ nam xa chọn một hướng để lao ra đúng vào hướng mà cương thi hải quái bị đánh chết kia là cái gì trong đám hài cốt màu đen có một vận ánh sáng màu xanh biếc. Trong đám sương mù màu đen lại càng thêm rõ rệt. Đó là vật mà ảo băng vân đánh rơi, có thể là một thứ pháp bảo gì đó. Trong tích tắc, Lạc Bắc liền hiểu ra. Sau khi ảo băng vân bị đánh chết, thân thể vẫn ở trên đỉnh đầu hải quái bị đưa tới đây. Mà vần ánh sáng kia rõ ràng là vật từ trên người ảo băng vân rơi xuống. Nghĩ tới đó, Lạc Bắc giơ tay hút lấy vần ánh sáng màu xanh về phía mình. Vừa mới nhìn thấy đó là một cái túi tơ thì một tiếng nổ vang lên, Lạc Bắc nhìn thấy một cái chùi y to màu trắng đang từ trên cao giáng xuống, dưới cái chu y là năm bóng quỷ. Hóa ra khi Lạc Bắc xông tới đây thì kim vật nam cũng phát hiện ra vị trí của phân thủy thần quan bạn liền phóng ngũ quỷ bạch cốt chấn thiên trùy giáng xuống. Cái pháp bảo này quá nặng, vừa mới giáng xuống đã khiến cho những ngọn núi xung quanh đều rung chuyển. Tam thiên phù đồ của ta không đánh lại được. Ngũ quỷ bạch cốt chất thiên Chùi bao phủ phương viên 50 trượng giáng xuống cách đầu lạc bắc còn mấy trượng khiến cho hắn có cảm giác không khí bị nén làm cho phân thủy thần quan bạn không thể nào nhúc nhích được. Nhìn thấy uy thế của cái pháp bảo như vậy, lạc bắc vung tay ném ra thập nhị đô thiên hữu tướng thần ma. Chỉ thấy hai ma thần nhảy ra chặn đứng lại ngũ quỷ bạch cốt chấn thiên trùy đang giáng xuống. Oanh Một dòng khí điên cuồng tản ra. Cây chu y như một ngọn núi nhỏ giáng xuống khiến cho từ người hai ma thần tản ra khói nhẹ. Từ xa nhìn lại thấy cả hai ma thần cũng bị lúc vào trong đá núi. Đây là pháp bảo gì? Một búa đó giáng xuống hai ma thần làm cho ma khí của cả hai mất đi gần một nửa. Nhưng ma thần cầm trong tay luân hồi chuyển luân nhanh chóng làm cho ma khí quay về trên người hai ma thần. Mà mấy ma thần còn lại cũng nhanh chóng phát động phóng ra ma âm cửu u, đâu ly hỏa. Hoàn toàn khói độc và âm phong. Ngũ quỷ bạch cốt chấn thiên chù y của kim vật nam có nguyên thần của năm con ác quỷ mặc dù đều là hung thần có sức lực rất mạnh nhưng không thể nào sánh được với tám ma thần. Bị cửu u ma âm tác động, đầu ly hỏa đốt liền hóa thành khói nhẹ. Kim vật nam thốt lên một tiếng kêu sợ hãi. Ngũ quỷ bạch cốt chấn thiên chù y mất đi chỗ dựa bị thiêu hủy chân nguyên bám trên đó liền thu lại còn có hai thước rồi rơi xuống đất, bị lạc bắt thu lấy. Cái pháp bảo này theo đuổi uy lực nhưng lại không để ý tới sự khống chế nó. Nếu là tử lôi nguyên từ chu y uy lực mặc dù không mạnh bằng nhưng với pháp trạng bố trí xung quanh để bảo vệ chân nguyên và tâm thần không bị tản đi. Lạc Bắc thu lấy cái pháp bảo tiếp tục lao ra, tuy nhiên lúc này trong lòng hắn hết sức bình tĩnh. Trong tình hình như vậy, chỉ có sự bình tĩnh mới có thể ứng phó được một cách chính xác. Đồng thời trong tình trạng bình tĩnh như vậy, Lạc Bắc lại hiểu thêm đối với những gì thiên cơ bí lục ghi về luyện chế phi kiếm và pháp bảo. Liên tục mấy trận chiến đấu, Lạc Bắc càng thêm thuần thục đối với pháp quyết của mình và với một số điều ghi lại trên điển tịch cũng càng hiểu sâu. Tam sư đệ, ngũ sư huynh không ngăn được họ. Cuối cùng thì Lạc Bắc cũng xông ra khỏi khu vực bị khói độc bao phủ. Trên đỉnh núi trước mặt Lạc Bắc, lục đệ tử phố đạo viễn của quốc đạo tử đang đứng đó. nhưng y lại không ngờ được lạc bắt lại nhanh tới mức như vậy gần như chỉ nhìn thấy ngũ quỷ bạch cốt chấn thiên chù y nện xuống liền bị lạc bắt thu lấy mà ba người lạc bắt ở trong phân thủy thần quan bạn còn chưa xong ra khỏi đám khói động thì một vần ánh sáng màu đen đã lao ra kiếm cương để cho phố đạo viễn cảm thấy ấn lạnh đó là khi kiếm cương đi tới đâu tất cả cây cối nát bấy như mưa rơi xuống đất mà không hề có lấy một chút cản trở trong tích tắc đó Phố đạo viễn chỉ kịp vung tay lên phóng ra một sợi thanh hát sắc vân khí trong đó có vô số ánh lửa chấp lóe và khí tanh hôi kinh người. Âm lân sa Lạc bắt lấy được trên người bạch nguyên thần một túi âm lân sa. Âm lân sa của phái bắc mang có thể bám vào thân kiếm đốt cháy chân nguyên. Nó là một thứ pháp bảo độc ác chuyên để phá phi kiếm. Phố đạo viễn phóng ra thanh hát sắc khí dài tới mười mấy trường có thể nói là đã dùng hết toàn bộ âm lân sa. Nhưng kiếm quan của lạc bắc xuyên thẳng qua âm lân sa mà lao tới đầu phố đạo viễn. Trên kiếm quang của lạc bắc, âm lân sa thiêu đốt không ngờ chỉ như ánh đom đóm lóe lên một chút rồi rơi khỏi thân kiếm. hắn tu luyện pháp quyết gì mà chân nguyên trên thân kiếm đã tới được mức độ mà âm lân sa cũng không đốt được. Hai gã đệ tử phái bắc mang cũng từ phía sau lao tới đang định ra tay nhưng nhìn thấy phố đạo viễn thoáng cái bị lạc bắc đánh chết thì toát mồ hôi. Vội vàng dừng lại lấy pháp bảo bảo vệ bản thân. Cả một đám vô dụng. Bao nhiêu người như vậy mà không ngăn được một tên hậu bối thuộc sơn. Một tiếng hừ lạnh vang lên. Khi tiếng hừ lạnh vang tới nơi, hơn 10 tên đệ tử bắc mang đều toát mồ hôi, đứng nguyên tại chỗ mà không dám lên tiếng. Ngay lập tức một vầng ánh sáng màu xanh từ trong rừng vọt ra. Ngay lúc này, giữa không trung chợt vang lên tiếng sấm cùng phong cuốn tới kèm theo mưa to tầm tã. Người giết của ta mấy tên đệ tử mà còn muốn trốn phải không? Lạc Bắc đánh chết phố đạo viễn vừa mới lao đi được vài dặm, trước mặt xuất hiện một cái thôn bỏ hoang thì bên tai vang lên âm thanh đó. Vừa mới nghe thấy âm thanh đó, Lạc Bắc thở dài, để cho tám ma thần bảo vệ thái thúc và tử huyền cốc ở trước sơn thôn. Đó là âm thanh của khuất đạo tử. Lạc Bắc đã chứng kiến tu vi của khuất đạo tử biết một khi lão đuổi theo thì mình có muốn chạy cũng không được. Nếu đã không chạy được thì lưu lại mà quyết một trận tử chiến. Trong cơn cùng phong, lạc bắt liếc nhìn Thái Thúc. Lúc này, Thái Thúc vẫn nhắm nghiền hai mắt, trên người tản ra khí hồng đang ở trong trạng thái nhập tỉnh chữa thương. Chương 130, tam Sinh Thạch Phá Thiên Liệt Yến Kinh Tà Thái Thúc Sư muội Mùi có biết rằng lần này chúng ta có khả năng không còn may mắn trốn thoát được nữa. Tử huyền cốc sư huynh. Chúng ta để liên lụy tới huynh. Trong lúc nhất thời, lạc bắt ngửa mặt lên nhìn trời giống như ngày đó ở trong bãi Tha Ma mà cảm thấy chua xót. Được rồi. Các ngươi đã biết chạy không thoát mà không chạy. Nên khi ta giết các ngươi sẽ để cho các ngươi chết được toàn thây. Khuất đạo tử từ từ xuất hiện. Dưới làn mưa bụi mịt mù nhưng xung quanh người lão trong phạm vi hai mươi trượng không hề có lấy một giọt. Từ xa nhìn lại tưởng như có một quả cầu khí bọc lấy khuất đạo tử. Với sự xuất hiện của lão, mưa bụi còn bay ngược cả lên trên cao. Lúc này, khuôn mặt của khuất đạo tử không còn trắng bệch mà có một chút sáng bóng. Hiển nhiên là sau khi luyện hóa nguyên anh của ảo băng vân, thương thế của lão đã tốt hơn bảy, tám phần. Lạc Bắc Sư Đệ Mặc dù tử huyền cốc không biết khuất đạo tử là ai nhưng nhìn thấy lão tới, lại thấy lạc bắc dừng lại thì y cũng hiểu được khuất đạo tử là một người có tu vi cực kỳ cao. Trong nháy mắt, tử huyền cốc trở nên hết sức kiên quyết, lạc bắc sư đệ. Ngươi không cần phải để ý tới chúng ta. Cứ tự mình đi thôi. Với tu vi của ngươi, nếu không đưa chúng ta theo thì có khả năng lao ra được. Hiện tại thái thúc sư muội chưa tỉnh. Nhưng ta biết nếu mũi ấy tỉnh lại nhất định cũng có suy nghĩ như ta Không cần phải nói Khuất đạo tử cười cười Nếu ta tự tay xuất thủ mà còn để cho các ngươi trốn thoát một người Thì ta làm sao đứng được trong bát đại yêu đạo a Khuất đạo tử nhìn tám ma thần Ngay cả cái pháp bảo này cũng rơi vào tay ngươi Xem ra hát phong lão quỷ đã biến thành quỷ rồi Tính cả một đạo tử thì bát đại yêu đạo cũng chỉ còn lục đại yêu đạo Hát phong lão quỷ vẫn định giết ta chỉ để lại thất đại yêu đạo. Ha ha ha. Khuất đạo tử và hát phong lão tổ luôn đối đầu với nhau, cũng biết hát phong lão tổ luôn muốn giết mình. Nhưng tu vi của khuất đạo tử lại không bằng hát phong lão tổ nên vẫn cảm thấy nặng nề. Bây giờ phát hiện Hắc phong lão tổ đã chết, thương thế trên người đã tốt tới bảy tám phần nên vui sướng mà cười ha hả. Cái loại người như ngươi không xứng đứng trong bát đại yêu đạo. Lạc Bắc lên tiếng rồi không nói nhiều với khuất đạo tử, Tam thiên phụ đồ và tám ma thần đều lao về phía lão. Nếu phải chết thì tất cả cùng chết. Trong đầu Lạc Bắc chưa bao giờ có ý chạy một mình. Ta không như ảo băng vân cho ngươi cơ hội đâu. Khuất đạo tử cười lạnh, một cái chung nhỏ màu xanh cũng bay ra khỏi tay của lão. Cái chung nhỏ này ngày trước Lạc Bắc đã nhìn thấy khi lão dùng để đối phó với hát phong lão tổ Sơn Hà xã Tắc Chung. Cái sơn hà xã tắc chung chụp xuống bao vây lạc bắc và tám ma thần vào bên trong. Thập nhị đô thiên hữu tướng ma thần không hề kém hơn pháp bảo của ta, chỉ có điều tu vi của ngươi lại kém ta quá xa. Khuất đạo tử vung tay khống chế được tám ma thần, thân thể nhanh chóng khô quắc rồi từ đỉnh đau lão bốc lên một vần sáng, trong nháy mắt ngưng tụ thành một pho tượng sau đầu có cuồng sáng giống như hổ nguyên kim tinh đạo tôn. Ngày đó hóa thân của y bị hắc phong lão tổ đánh tan, Hiện tại bây giờ chưa thương ngay cả hóa thân cũng có thể ngưng tụ. Lạc Bắc vừa mới nghĩ như vậy thì đạo tôn cao bốn năm trượng chập một cái nắm tam thiên phù đồ của hắn trong tay. Ngày đó, Lạc Bắc nghe hát phong lão tổ nói, hóa thân của khuất đạo tử mới động lại thành hình nếu như đạt tới cảnh giới đại thành thì đạo tôn kim sắc cao hơn mười trượng, hơn nữa sẽ có các loại pháp khí uy lực hùng mạnh, chỉ cần giơ tay nhất chân sẽ dẫn phát quay lực của trời đất. Nhưng hết thảy pháp quyết tu luyện thân ngoại hóa thân so với pháp quyết tu luyện nội đan Nguyên Anh đều có uy lực còn mạnh hơn. Hiện tại đạo tôn kim sắc của quốc đạo tử giơ tay bắt lấy tam thiên phù đồ khiến cho Lạc Bắc có cảm giác như một ngọn núi đè lên thân kiếm. a Không ngờ tu vi của tên hậu bối thuộc Sơn đã tới tình trạng này. Lạc Bắc đã tu luyện tới cảnh giới kiếm cương. Tam thiên phù đồ có thể chuyển hóa từ hữu hình sang vô hình và ngược lại bây giờ bị nắm chặt có cảm giác không rút ta nổi. Chân nguyên trong tam thiên phù đồ và kiếm khí lập tức nổ tung khiến cho khuất đạo tử giật mình. Bởi vì đạo tôn kim sắc của khuất đạo tử chỉ mới ở cảnh giới thô thiển của hóa thân nhưng một tay cũng có sức mạnh tới 4 vạn 7.000 ngàn cân lực. Phi kim bình thường hoàn toàn có thể bóp nát chân nguyên rồi chiếm lấy phi kiếm. Nhưng hiện tại, kiếm cương của lạc Bắc bùng nổ. năm ngón tay của đạo tôn kim sắc nắm lấy thân kiếm bị đẩy bung. Chỉ một chút đó, khuất đạo tử liền cảm nhận tu vi chân nguyên của lạc bắc phải tới bảy thành của mình. Khuất đạo tử đứng trong bát đại yêu đạo, ngưng luyện thân ngoại hóa thân cho dù là bảy thành tu vi của y cũng hết sức kinh người. huống chi lạc bắc chỉ là một đệ tử mới vào thuộc sơn, tu luyện chưa được hai năm. Hiện tại nếu không giết được kẻ này thì sau này sẽ trở thành mối họa lớn. một thứ sát ý bỗng nhiên từ trên người đạo tôn kim sắc tản ra vào lúc tam thiên phù độ của lạc bắc đang định dậy ra ánh sáng cửu sắc sau đâu đạo tôn chợt bay ra khóa lấy tam thiên phù độ của lạc bắc oanh cùng lúc đó kim sắc đạo tôn bắt một cái pháp quyết một tia sáng màu tím đánh lên phân thủy thần quan bạn văng sang một bên lạc bắc bị một đòn đánh cho tán loạn chân nguyên không thể khống chế nổi cả phân thủy thần quan bạn khiến cho nó tách ra thành hai mảnh rơi trên mặt đất vào lúc này hắn chắn trước mặt thái thúc rồi quay đầu nhìn tử huyền cốc có sao không nhưng vừa nhìn thấy đôi mắt của hắn chợt đỏ rực vào gào lên điên cuồng tử huyền cốc sư huynh một sợi tư màu hồng đâm vào thiên linh cái của tử huyền cốc rồi xuyên qua hậu tâm vào tay của đạo tôn kim sắc sắc mặt của tử huyền cốc nhanh chóng xám đi gã mở miệng nhưng không thốt ra được âm thanh tuy nhiên lạc bắc có thể thấy được ý tứ trong ánh mắt của hắn chạy mau Lạc Bắc Sư đệ hãy báo thù cho ta. Khuất đạo tử, ta muốn giết ngươi. Trong nháy mắt chân nguyên và máu tươi của Lạc Bắc như muốn nổ tung. Hắn gào lên một tiếng điên cuồng đồng thời Tam Thiên Phù Đồ cũng tản ra ánh sáng màu đen rực rỡ. Trừ Tủy Đoạt Nguyên Quyết, tu vi của Khuất đạo tử rất cao, tốc độ phóng pháp thuật cũng cực nhanh. Phân Thủy Thần Quan bạn vừa mới bị đánh tan, Lạc Bắc bảo vệ thái thúc thì tử huyền cốc cũng trúng phái trừ tủy đoạt nguyên quyết của khuất đạo tử. Trừ tủy đoạt nguyên quyết vô cùng độc ác. Sợi tơ hồng vừa mới chui vào trong cơ thể, tử huyền cốc liền bị hút máu huyết và chân nguyên. Ngươi lấy cái gì giết ta? Nghe Lạc Bắc nói vậy, khuất đạo tử tức tiếng cười điên cuồng, tu vi cái tên sư huynh của ngươi quá kém, cơ bản không đủ cho ta bội bổ. Chân nguyên của ngươi chắc không làm cho ta thất vọng. Tử huyền cốc sư huynh không được chết. Khuất đạo tử. Ta phải giết ngươi. Nhưng lấy cái gì mà giết khuất đạo tử? Thập nhị đô thiên hữu tướng thần ma đã bị Sơn Hà xã tắc chung không chế, cho dù lạc bắc có làm thế nào cũng không thể thoát ra. Mà tam thiên phù đồ thì như một con dao lông bị nhốt bên trong quần sáu chín màu. Trong tích tắc. Lạc Bắc nhìn thấy tử huyền cốc từ từ ngã xuống mà điên cuồng tới mức chân nguyên của bản thân không khống chế được đấu đá lung tung khiến cho hắn phải phun ra một bún máu. Ngay cả da thịt cũng bị chân nguyên làm cho nứt toát, quần áo nổ tung. Hai mắt Lạc Bắc đỏ như máu. Chân nguyên toàn thân phòng lên cộng với sát khí từ người hắn làm cho khuất đạo tử cũng phải rùng mình. Đúng vào lúc này, đập vào mắt khuất đạo tử là cái túi tơ mà Lạc Bắc nhặt được của ảo băng vân liền thốt lên kinh hãi, tam sinh thạch. không thể ngờ được tam sinh thạch của một đường tử trên người ảo băng vân lại bị ngươi lấy được hút chân nguyên của tên tiểu tử này và con nhóc kia thân ngoại hóa thân của ta có thể đạt tới cảnh giới hỗn nguyên kim thân tới lúc đó cho dù là thập đại kim tiên ngoại trừ vài người như huống vô tâm ra ta không sợ ai hết hơn nữa nếu ta có được tam sinh thạch và thiên niên bộ đề thì có thể luyện chế được thi thần tướng linh ta bị thương bởi hắc phong lão tổ tới nay có thể trả được cả vốn lẫn lãi ha ha khuất đạo tử càng nghĩ càng vui sướng hóa ra đây là tam sinh thạch mà ngày đó hắc phong lão tổ đưa ta tới chỗ mộc đạo tử để lấy lạc bắc phun ra một búng máu tâm trạng cũng bình tĩnh lại ngày đó hắc phong lão tổ đưa lạc bắc đi tìm ngũ hồ tán nhân rồi đi tìm mộc đạo là vì vật liệu luyện chế thi thần tướng linh. Lúc ấy, Hắc Phong lão tổ tính toán luyện khuất đạo tử thành thi thần tướng linh. Nhưng hiện tại, Tam Sinh Thạch và Bồ Đề Tử có trên người hắn còn Hắc Phong lão tổ thì đã chết. Còn bản thân hắn thì chỉ biết dương mắt nhìn Tử Huyền cốc chết và không phải là địch thủ của khuất đạo tử. Ngươi đừng mơ tưởng có được Tam Sinh Thạch." Lạc Bắc lập tức nắm Tam Sinh Thạch vào tay. "Ngươi định hủy Tam Sinh Thạch của ta?" khóa thân của khuất đạo tử nhạy bén với phản ứng của thân thể cho nên lạc bắc vừa mới xuất hiện ý nghĩ liều chết và hủy tâm sinh thạch thì y cũng cảm nhận được. Nhưng vào lúc này, lạc bắc và khuất đạo tử cùng dừng lại. Bởi vì cả cả đều cảm nhận được một thứ hơi thở lạnh lẽo và uy nghiêm mang tính hủy thiên diệt địa. Lạc bắc và khuất đạo tử cũng ngửa mặt nhìn lên trời. Trên không trung cách đỉnh đầu hai người chừng vạn trượng đột nhiên xuất hiện tầng tầng lớp lớp mây đen và mưa bụi mù mịt. kèm theo cả những tia chớp. một đạo kiếm quan xuyên trách không trung cắt vuông gốc giáng xuống đó là một kiếm sát thần diệt tiên không thể đỡ được ai ngưng xuất ra thân ngoại hóa thân không chỉ có chứa chân nguyên rất lớn mà cả lực lượng và thân hình cũng cao hơn mang theo thứ uy thế quan sát chúng sinh đạo kiềm quan vừa mới ló ra khỏi mây đen khuất đạo tử liền cảm nhận được không thể cử động chỉ chờ đạo kiếm đó đánh tan trong một cái hô hấp Đạo tôn kim sắc tản ra ánh sáng rực rỡ không dám va chạm với đạo kiếm quan đó mà bao lấy nhục thể của mình rồi điên cùng động tránh. À! Nhưng khuất đạo tử vừa mới di chuyển thì đột nhiên phát hiện bảy đạo kiếm quan trong suốt tựu trong đạo kiếm quan kia cùng nhau rơi xuống tạo thành một quần sáng bao vây lấy mình. Kiếm quyết phá thiên liệt. Ngươi là yến kinh ta. Nhìn thấy bảo đạo kiếm quan bao quanh, khuất đạo tử sực nhớ tới một người mà thét lên một tiếng chói tai. Nhưng tiếng hét của y vừa mới thốt ra thì bảy đạo kiếm quang đã chuyển động dán lên người đạo tôn kim sắc. Trong tiếng hét kinh hãi, đạo tôn kim sắc nâng vần sáng chín màu đỡ lấy nhưng bảy đạo kiếm quang đã nối tiếp nhau tấn công vần sáng. Tới đạo kiếm quang thứ sáu tấn công lên vần sáng chín màu, vần sáng liền tản ra mất. a, Sau khi vần sáng bị đánh nát, đạo tôn kim sắc bỏ lại thân thể khô quắc của mình mà bỏ chạy. Nhưng đạo kiếm quan thứ bảy vẫn không hề dừng lại xuyên qua thiên linh cái của đạo tôn, đóng đinh ở trên mặt đất. Tới lúc này, đạo kiếm quan kia cũng theo đạo kiếm quan thứ bảy giáng xuống. Trong nháy mắt đạo tôn bắn ra từng đống lửa màu vàng bay vào trong thân thể. Nhưng cái thân thể vừa mới đứng dậy thì ánh mắt của y liền tối sầm. Một kiếm này không chỉ phá hủy thân ngoại hóa thân của khuất đường mà kiếm khí còn đập nát toàn bộ nguyên thần, cắt đứt mọi đường sống của y phá thiên liệt. Chỉ một kiếm đã chém chết khuất đạo tử. Bóng dáng của Yến Kinh Tà từ từ hiện ra trước mặt Lạc Bắc. Nhìn cái xác của tử huyền cốc rồi lại nhìn Yến Kinh Tà đứng đối diện cách đó không xa trong bóng tối, chẳng biết tâm trạng của Lạc Bắc lúc này thế nào. Ít hầu của hắn nghèn ngẹn không thể nói ra được một câu. Lạc Bắc Không thể ngờ được trong khoảng thời gian ngắn mà người đã tu luyện tới cảnh giới kiếm cương. Trong bóng tối, Yến Kinh Tà nhìn Lạc Bắc. thái thúc và cái xác của tử huyền cốc rồi nói. Đệ tử! Yến Kinh Tà xuất hiện đánh chết khuất đạo tử khiến cho Lạc Bắc qua mấy ngày đuổi bị đuổi giết như nhìn thấy người thân. Nhưng Lạc Bắc vẫn không quen gọi Yến Kinh Tà là sư phụ. Hơn nửa lúc này dê ập lại, Lạc Bắc không thể nào thốt ra được một tiếng sư tôn. Đệ tử cái gì? Nhưng Lạc Bắc mới chỉ nói tới đó, Yến Kinh Tà đã cắt đứt, các ngươi ở trước mặt bao nhiêu môn phái cùng với thanh bức giết chết hàng thanh phong. Bây giờ lại giết chết ảo băng vân. Với những việc đó thì làm sao Thục Sơn có thể chứa được các ngươi? Còn, Thái Thúc Sư muội Lạng Hàng Sư Huynh và Huyền Vô Kỳ Sư Huynh không làm gì trái với lương tâm. Nghe thấy câu nói của Yến Kinh tà Lạc Bắc cảm thấy máu nóng bốc lên liền nói to. Nếu các ngươi mắc lỗi lớn thì ta có thể tha cho các ngươi sống được không? Yến Kinh tà liếc mắt nhìn Lạc Bắc. Lạc Bắc giật mình. Không để cho hắn kịp suy nghĩ câu nói của mình, Yến Kinh Tà đã búng tay bắn một đạo chân nguyên vào đỉnh đầu của thái thúc. Người chữa thương cho thái thúc. Lạc Bắc sửng sốt chỉ thấy khuôn mặt thái thúc màu hồng và màu xanh thay đổi sáu. Bảy lên. Cho tới khi màu hồng và màu xanh biến mất, Yến Kinh Tà thu tay nói với Lạc Bắc, ta giúp nó hóa giải dược lực, chỉ cần mấy thời thần nữa là có thể tỉnh lại, không sao hết. Nói xong câu đó, Yến Kinh Tà lại vung tay ném ra một vật. Lạc bắt đưa tay ra đón thì thấy đó là một cái bình ngọc màu xanh, đây là cái gì? Đây là cửu chuyển kim cung đan, vốn ta bảo đoạn thiên nhai đưa cho ngươi. Nhưng tu vi của ngươi tiến rất nhanh cho nên đoạn thiên nhai trả lại cho ta. Hiện tại ngươi đã tới cảnh giới này lại càng không cần phải dùng. Yến kinh Tà nhìn thái thúc, ngươi đưa đan dược này cho nó. Có thể giúp cho đại đạo trực chỉ thúy hư quyết của nó đột phá được một tầng. Ngươi, ngươi không thấy chúng con làm sao? Lạc bắt ngẩn người, thân mình hơi run rung. Chút chuyện đó mà cũng là làm ác. Chẳng lẽ các ngươi biết điều đó mà ta không biết? Yến Kinh ta cười lạnh, nhưng ngươi phải biết rằng đạo lý luôn nằm trong tay kẻ mạnh. Hiện tại công luân đang ở thế mạnh, cho dù thuộc sơn chúng ta cũng không thể chống lại, chỉ biết chờ đợi thời cơ. Hơn nữa, huyền môn thiên hạ đều coi yêu quái là địch. Các ngươi lại đánh chết hàng thanh phong trước mặt mọi người tạo ra cớ vì vậy mà Thục Sơn đành phải phân rõ ranh giới. Trục xuất các ngươi khỏi sư môn. Lần này ta giúp các ngươi đánh chết khuất đạo tử cũng là lần cuối cùng, nếu không trúng phải bẫy của cung luân thì sẽ bị người ta kiếm cớ kéo cả Thục Sơn vào. Đạo vận hành của trời chính là cá lớn nuốt cá bé. Lạc Bắc nghe thấy Yến Kinh ta nói vậy trong đầu lại vang lên câu nói của Nguyên Thiên Y, trước tiên các ngươi cứ ở tạm đây tránh né. Chờ sau khi thái thúc tỉnh lại một thời gian rồi hãy đi. Yên kinh tà dơ tay chọc một cái nấm sơn hà xả tắc chung mà khuất đạo tử để lại hủy diệt toàn bộ chân nguyên và tâm niệm của y sau đó giao cho lạc bắc rồi lại hút phân thủy thần quan bạn vào tay. Sơn hà xả tắc chung không thua gì thập nhị đô thiên hữu tướng ma thần. Nếu tu vi càng cao thì càng phát huy được uy lực của nó. Ngươi hãy sử dụng cho cẩn thận. người muốn dùng phân thủy thần quan để người khác tưởng là chúng ta rồi thu hút những kẻ truy sát nhìn thấy yến kinh tà thi triển phân thủy thần quan bạn lạc Bắc liền hiểu được ý định của yến kinh tà nhìn thấy yến kinh tà định rời khỏi lạc Bắc nhìn cái xác của tử huyền cốc mà đau đớn tử huyền cốc sư huynh ta sẽ đưa nó về thục sơn yến kinh tà gật đầu đặt xác của tử huyền cốc vào trong phân thủy thần quan bạn sau đó ánh mắt trở nên lạnh lùng khuất đạo tử dám giết đệ tử thục sơn chúng ta Phái bắc mang tà sẽ cho nó xóa tên trong ngày hôm nay. Nghe Yến Kinh tà đưa tử huyền cốc về Thục Sơn, Lạc Bắc biết ý của ông chấp nhận gã là đệ tử chính thức. Sau khi tử huyền cốc rời khỏi Thục Sơn lúc nào cũng mong có ngày được trở lại. Lạc Bắc nghĩ tới đây thì cảm thấy chua xót. Nhìn thấy phân thủy thần quan bạn phóng ra ánh tím mà bay đi, Lạc Bắc nhìn Sơn hà xả tắt chung và cái bình ngọc màu xanh. Lại nghĩ tới đoạn thiên nhai và Yến Kinh Tà tuy đối với mình nghiêm khắc nhưng lại hết sức ưu đại. Lần từ biệt này không biết tới khi nào có thể gặp lại. Trong trạng thái kích động, Lạc Bắc thốt ra hai tiếng, sư tôn. Nhưng vầng ánh sáng màu tím đã biến mất trong rừng. Không biết Yến Kinh Tà có nghe được không? Sau khi Yến Kinh Tà lao ra không lâu, Lạc Bắc nhìn thấy trong núi rừng xa xa có những vận ánh sáng xuất hiện cùng với từng đợt pháp lực dao động lan tới. Lạc Bắc nhìn thấy một kiếm vừa rồi của yến kinh tà giết chết khuất đạo tử thì biết tu vi của yến kinh tà cao hơn hát phong lão tổ rất nhiều vì vậy mà cũng không cần phải lo lắng. Khuất đạo tử Lạc Bắc nhìn sát của khuất đạo tử với ánh mắt đầy sát khí. Hát phong lão tổ có công truyền đạo cho Lạc Bắc. Tu vi của hắn hiện giờ có một nửa là nhờ hát phong lão tổ. Hơn nữa, mặc dù hát phong lão tổ tra tấn Lạc Bắc trong 10 ngày nhưng hắn lại hết sức bội phục những hành vi của lão. Trong lòng lạc bắc, hát phong lão tổ so với hàng thanh phong và ảo băng vân mới thực sự là chính đạo.